mươi 61, dưa chua sùi cào, trung đại hoa nhăn cái mũi, ta mới không phải đồ lười, ta chính là muốn mang canh sinh đi ra ngoài chơi chơi. Ta đây hỏi ngươi, thực phẩm phụ xưởng có cái gì hào ngoạn, tống chiêu đệ trừng mắt nhìn hắn. trung đại hoa, ta tuy rằng không phải ngươi thân mụ, cũng dưỡng ngươi hơn 2 năm, ngươi về điểm này tiểu tâm tư, ta đều khinh thường đoán. trung đại hoa trong lòng dùng mình, giả vờ chấn định, ta nói không có liền không có. canh sinh, cùng hắn một khối đi." Tống Chiêu Đệ nói, Chung Đại Hoa kéo canh sinh một chút, "Chúng ta đi." Tự Lập nhìn nhìn Đại Hoa bóng dáng, lại nhìn xem Tống Chiêu Đệ, thử nói, "Dì thật biết Đại Hoa muốn làm gì?" "Biết." Tống Chiêu Đệ cầm lấy đồ ăn bồn cùng bánh bao sọt, "Chúng ta đi trước trích rau hẹ." Tự Lập đi xuống lầu trong phòng bếp lấy cái sọt tre. đi theo Tống Chiêu Đệ phía sau nhìn đến rau hẹ, đột nhiên ý thức được không đúng, "Gì?" Rau hẻ có thể cùng đậu hủ cùng nhau ăn sao? Ta chưa thấy qua người khác như vậy ăn. Ta cũng không biết rau hẻ có thể hay không cùng đậu hủ một khối làm nhân. Tống Chiêu đệ nói. Nhưng nhà ta rau hẹ không ăn. Quá mấy ngày liền già rồi. Ta tính toán cho các ngươi làm rau hẹ hộp. Tự lập bật thốt lên nói. Ra ra thích nhất ăn rau hẹ hộp. Nói ra, tự lập sửng sốt, ánh mắt ám xuống dưới. Tống Chiêu đệ thưởng hồi tự lập một câu. Quay đầu nhìn đến tự lập hốc mắt đỏ. Nhìn không được thở dài một hơi. Tự lập, người muốn đi phía trước xem, ta tuy rằng chưa thấy qua ngươi ra ra bản nhân, đối hắn không hiểu biết, bất quá, ta tin tưởng ngươi ra ra hy vọng ngươi cùng canh sinh mỗi ngày đều khoái hoạt vui sướng. Vô ưu vô lự, chính là ông nội của ta hiện tại, Tự lập lầm bẩm nói nói, nhất định ở chịu tội, tống chiêu đệ buông lưỡi hái. Tự lập, người cả đời này không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Có người tuổi trẻ thời điểm bị tội, Có người già rồi già rồi bị tội. Dừng một chút, cùng đại hoa mụ mụ so sánh với. Người già già ít nhất còn sống. Người tồn tại liền có hy vọng. Tự lập gật gật đầu. Tỏ vẻ hắn có nghe đi vào. Lại nhịn không được muốn hỏi. Gì như thế nào biết ra ra còn sống. Người ra ra là khai quốc nguyên soái chi nhất. Một khi hắn có cái tốt xấu. Liền tính mặt trên không đối ngoại công bố. Người bá bá cũng có thể nghe được tiếng gió. Tống chiêu đệ nói. Người bá bá không tìm người trung thúc thuyết minh ngươi ra ra tạm thời không có thánh mạng chi yêu tự lập ân một tiếng ta về sau đều sẽ không lại khóc khóc không quan hệ tống chiêu đệ nói muốn khóc liền khóc ta không phải người ngoài là ngươi dưỡng mẫu ở người trong nhà trước mặt khóc không mất mặt tự lập không tự chủ được mà cười gì ngươi tốt như vậy vì cái gì sẽ gả cho trung thúc bởi vì nương thích chúng ta a trung nhị oa rút một cọng hành nương ta còn muốn ăn hành lá xào trứng gà, tự lập thở dài, nhị oa, người cũng biến thành tham ăn quỷ, người mới là tham ăn quỷ, chung nhị oa thực không cao hứng, tự lập gật gật đầu, ta là tham ăn quỷ, vậy ngươi đừng quấy giày ta nói chuyện, gì, vì cái gì, ở chúng ta nông thôn nữ nhân cần thiết kết hôn sinh hài tử, tống chiêu đệ nói, ta không nghĩ sinh hài tử, lại không thể không kết hôn sinh hài tử, liền lựa chọn gà cho ngươi trung thuốc quan trọng nhất một chút. Hắn tiền lương cao, đãi ngộ hào, tự lập rất tò mò, sợ bên cạnh nhị Oa nghe thấy, nhỏ giọng nói, ngươi sẽ không sợ người khác tiểu hài tử dưỡng không thân. Chính mình sinh hài tử cũng không thấy đến hiếu thuận, tống chiêu đệ nói, nói nữa, bởi vì ngươi trung thúc quan hệ, bộ đội đem ta an bài đến trung học đương lão sư. Ta có tiền hưu, không sợ tuổi già không nơi nương tựa, cũng liền không như vậy để ý các ngươi về sau hiếu không hiếu thuận. Tự lập cảm thấy tống chiêu đệ quái, đó là quái ở nàng vui với đương mẹ kế. Nghe nàng như vậy vừa nói, tự lập cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Chính là lại cảm thấy tống chiêu đệ loại này tư tưởng thực quỷ dị gì? gì, ta cảm thấy người cùng ta trước kia gặp qua nữ tính thực không giống nhau. Đương nhiên không giống nhau, tống chiêu đệ nói, người với người trưởng thành hoàn cảnh không giống nhau. Đối hôn nhân, đối hài tử cùng với sự sự phương pháp cũng liền không giống nhau. dừng một chút, chờ ngươi sau khi lớn lên. ngươi bốn mươi tuổi không kết hôn, gì đều không thúc giục ngươi. tự lập nghẹn họng nhìn chân chối. bốn mươi tuổi, quá khoa trương. gì, ta mới sẽ không như vậy vãn kết hôn. hải tử, không thể nói lời đến quá vẹn toàn. tống chiêu đệ vỗ vỗ bờ vai của hắn. trung nhị oa nghe hiểu ngươi nương lời nói không. nhị oa nhấp miệng cười cười. không hiểu lắm, nương, lặp lại lần nữa. các ngươi sau khi lớn lên. muốn làm cái gì nương đều sẽ không ngăn trở tống chiêu đệ nói chỉ cần không giết người phóng hỏa các ngươi trời cao đi nhập hải đi người nương đều sẽ duy trì các ngươi đi thử thử nhị oa không quá lý giải dứt khoát hỏi nương ta đem cặp sách khắp tự lập ca người cho ta phùng cái mới cặp sách được không không tốt tống chiêu đệ bật thốt lên nói tự lập vội nói gì không quan hệ ta cùng đại hoa dùng một cái cặp sách cũng đúng đại oa nói qua nương người nghe thấy đi, chung nhị oa nói, nương phùng mới cặp sách thời điểm cũng ở cặp sách mặt trên phùng cái gấu trúc đi, ta hiện tại rất thích gấu trúc, tống chiêu đệ vui vẻ, vậy ngươi qua mấy ngày thích cái gì? không biết nhị oa nghĩ nghĩ, chờ ta không thích gấu trúc, lại nói cho nương, Tam hoa phun rớt cọng hoa tỏi non, cao mày nói, nương ta cũng muốn mới cặp sách, người đều không có thư, muốn cái gì cặp sách, tống chiêu đệ nhíu mày. Chờ ngươi về sau lãnh đến sách mới. Ta lại cho ngươi làm một cái. Tam hoa chạy tới. Ta liền phải. Nương, tự lập ca ca có mới cặp sách. Ta cũng có phải có. Không bằng đem canh sinh cặp sách cho hắn. Tự lập kiến nghị Tống chiêu đệ nhìn tam hoa. người nếu không nghe lời. Ta đêm nay liền không nấu cơm. Ta không nấu cơm. Đại hoa sẽ thực tức giận. Đại hoa sinh khí muốn tấu ngươi. Ta không ngăn cản. Ta đây từ bỏ. Đại hoa trên tay không cái nặng nhẹ, có đôi khi một cái tát đem ta hoa đánh nghe răng trợn mắt. Cố tình ta hoa còn trông cậy vào các ca ca mang theo hắn chơi. Cũng không dám hướng cha mẹ cáo trạng. nương, lão sư khi nào phát sách mới. tống chiêu để, chờ ngươi thượng năm nhất, lão sư liền phát sách mới. Dừng một chút, cùng ca ca học ghép vần, học phép cộng trừ, ngươi học xong, nương cho ngươi mua mấy cái vở, sau đó lại cho ngươi phùng một cái đẹp mới cặp sách trang vở. Tam hoa vui vẻ, nương, ta hiện tại liền phải vở, học được vừa đến hai mươi phép cộng trừ, ta cho ngươi mua viết chữ bổn, Tống chiêu đệ nói, không chuẩn lại ăn vụng cọng hoa tỏi non, cùng ngươi nhị ca một khối về phòng, nương chờ lát nữa liền qua đi, chung nhị hoa vươn tay, tam hoa, ta nắm ngươi, tốt, tam hoa cũng không muốn ăn cọng hoa tỏi non, thực cay, tới rồi trong phòng liền tìm nhị hoa muốn viết chữ bổn, nhị hoa còn nhớ thương hắn mới cặp sách, cũng không dám chọc tống chiêu đệ sinh khí không những chưa cho bị đệ đệ một cái viết chữ bổn còn uy hiếp tam oa muốn đem việc này nói cho tống chiêu đệ trung tam oa héo hai giờ rưỡi tả hữu trung đại oa sách theo một bao đồ vật canh sinh cũng sách theo một bao đồ vật ca hai vai sát vai đã trở lại tống chiêu đệ đang ở áp giếng nước biên tẩy giao hẻ nhìn hai người bọn họ tiến vào tức khắc vui vẻ trung đại oa năm mao tiền tiêu không còn một mảnh đi nương ta mua được thật nhiều đồ vật đâu đại hoa nói 6 cân đậu hủ già mười mấy trương tàu hủ ki còn có ngươi nhớ thương đã lâu đã lâu củ mài nương năm mao tiền mua hai đại bao ngươi nên khen khen ta tống chiêu đệ phối hợp hắn đại hoa giỏi quá theo sau liền hỏi canh sinh đại hoa có phải hay không cùng ngươi nói thực phẩm phụ xưởng có rất nhiều ăn ngon sau đó lại làm ngươi kêu ta đi mua tới làm cho các ngươi ăn canh sinh chừng lớn mắt Gì như thế nào biết bởi vì trung đại hoa là cái tham ăn quỷ tống chiêu đệ nhìn về phía đại hoa đem đồ vật phóng trong phòng ngày mai buổi sáng lại làm củ mày trung đại hoa nhìn kỹ xem tống chiêu đệ biểu tình phát hiện nàng không sinh khí đem đồ vật đưa cho canh sinh liền chạy đến tống chiêu đệ bên người nương ta cùng mua củ mày thúc thúc nói ta đặc biệt đặc biệt thích ăn củ mày cái kia thúc thúc nhìn đến chung quanh không ai liền nhiều cho ta một cân Còn có đậu hủ cùng tàu hủ Ki cũng nhiều cho ta hơn phân nửa cân. Nương, ta lợi hại đi, tống chiêu đệ rất ngoài ý muốn, rất lợi hại, nghĩ nghĩ, về sau mỗi ngày cho ngươi năm mau tiền. Ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì, năm mau tiền, trung đại hoa đang muốn nói tốt, tiện đà tưởng tượng không đúng. Không cho phiếu thịt, tống chiêu đệ cười, phiếu thịt lưu trữ cuối tháng mua thịt ba chỉ cho các ngươi làm thịt kho tàu. Ta đây liền không cần phiếu thịt, trung đại hoa nói. nghĩ đến một sự kiện, tự lập cùng canh sinh còn không có ăn qua thịt kho tàu. nương, quá hai ngày là Tết nguyên tiêu, chúng ta Tết nguyên tiêu làm thịt kho tàu. tống chiêu đệ gật đầu, hành a, đem rau hẹ vớt ra tới, đặt ở đầu gió chỗ phơi khô, liền đem mấy cái hài tử kêu trên lầu, nhìn mấy cái hài tử làm trung kiến quốc phết luyện tập đề. bốn điểm nhiều, tống chiêu đệ xuống lầu, từ lu vớt một viên dùng cải trắng yêm dưa chua, tẩy sạch, cắt nát. cùng đậu hủ quấy ở một khối làm nhân dùng theo sau tống chiêu đệ lại đem rau hẹ cắt nát làm nhân trung đại hoa tò mò nương phải làm ba loại khẩu vị sùi cảo không phải tống chiêu đệ nói ta chờ lát nữa cùng mặt ngươi cắn sủi cảo ra tự lập cùng nhị oa làm vằn thắn canh sinh nhóm lửa ta cho các ngươi làm rau hẹ hộp được chưa rau hẹ hộp đại hoa đại hỉ quá được rồi nương các ngươi làm rau hẹ hộp đi đậu hủ sủi cảo liền giao cho ta tống chiêu đệ gật gật đầu ta đây hiện tại liền đi cùng mặt tống chiêu đệ kiếp trước ăn qua dưa chua đậu phụ đông sủi cảo cũng ăn qua đậu hủ sinh chiên nhưng nàng không ăn qua đậu hủ dưa chua sủi cảo sợ làm không thể ăn mới quyết định lại làm chút rau hẹ hộp năm trước đã lập xuân năm sau một ngày so với một ngày ấm áp chung ra trong tiểu viện rau hẹ lớn lên mau cũng lão đến mau tống chiêu đệ hôm nay liền cắt rớt một nửa dùng để làm rau hẹ hộp tống chiêu đệ đánh giá đến làm 20 tới cái rau hẹ hộp sợ dầu cài bị nàng một lần cấp dùng xong rồi vì thế liền dùng năm chiếc ngao mỡ heo trên rau hẹ hộp nhưng nàng lại sợ dùng nồi sạn chọc du chọc nhiều trên rau hẹ hộp thời điểm liền dùng chiếc đũa chọc mỡ heo trung đại hoa nghe mùi hương tiến vào xem một cái thấy tống chiêu đệ cầm chiếc đũa chọc du rất là tò mò nương khi nào học được dùng chiếc đũa chọc du vừa mới học được tống chiêu đệ quay đầu lại hỏi Người có ý kiến, Trung Đại Hoa lắc đầu, không có, không có, bất quá, ta muốn biết những cái đó tàu hủ ky như thế nào ăn. Ăn qua chấm rau ngâm sao? Tống chiêu đệ hỏi, Trung Đại Hoa cẩn thận suy nghĩ một chút, không có ăn qua, nói ra, tạm dừng một chút, nương, hôm nay lại là sùi cảo, lại là rau hẹ hộp, còn có chấm rau ngâm. Hôm nay ngày mấy, người cựu cựu cùng ngươi gì bị ngươi ba đuổi ra đi? Có tính không hỷ sự? tống chiêu đệ hỏi đáng giá chúc mừng sao chương 62, mươi hai hoa thật ngoan trung đại hoa thâm biểu tán đồng phi thường đáng giá chúc mừng nương ta đi làm văn thắn lạp xoay người hết sức thuận đi hai cái mới ra nồi rau hẹ hộp tống chiêu đệ một chán hát tuyến lớn tiếng kêu trung đại hoa phân đệ đệ một nửa biết biết trung đại hoa thanh âm từ phòng khách truyền tiến vào tống chiêu đệ thực bất đắc dĩ Rất muốn thở dài, tự lập, người ăn sao, ta muốn ăn dưa chua sủi cảo, tự lập cũng muốn ăn, nhưng hắn hơi xấu hổ, rốt cuộc đang ở nhóm lửa tống chiêu đệ đại hoa một bên ăn một bên làm văn thắn, không biết ngày tháng năm nào mới có thể bao hảo, người ăn trước điểm rau hẹ hộp lót lót bụng đi, nếu sợ ăn không hết, dùng đao thiết một nửa, nói, ý thức được tự lập có khả năng ngượng ngùng mở miệng, ta cho người thiết đi, người trên tay giơ đi rửa tay, tự lập ân một tiếng liền đi ra ngoài rửa tay cũng nhìn đến trên bàn chỉ có mười mấy sùi cào hắn bọn đệ đệ đều ở ăn rau hẹ hộp đại hoa trung thúc mau trở lại các ngươi chạy nhanh bao ăn xong liền làm vằn thắn trung đại hoa đem cuối cùng một chút rau hẹ hộp tác trong miệng bắt đầu cắn sùi cảo ra đãi tống chiêu đệ đem rau hẹ hộp toàn bộ làm tốt tam huynh đệ mới bao ba tới cái sùi cảo tống chiêu đệ chuẩn bị nhân nhiều cùng mặt cũng nhiều Thô sơ giản lược phòng chừng đủ người một nhà ăn tam đốn. Nhưng mà 30 cái sùi cảo còn chưa đủ năm cái hài tử ăn. Tống chiêu đệ không nghĩ quở trách hài tử. Cũng nhịn không được ninh một chút trung đại hoa lỗ tai. Cắn bột ra thời điểm có phải hay không ham chơi. Không có, là ta còn không thuần thục. Trung đại hoa đúng lý hợp tình nói. Nương, nhiều bao vài lần sùi cảo Ta thuần thục, làm vằn thắn tốc độ liền nhanh. Tống chiêu đệ. Ta cũng là lần đầu tiên làm loại này sùi cảo, nếu ăn ngon, chúng ta ba ngày làm một lần, dù sao còn có hơn phân nửa lưu dưa chua, hiện tại không ăn, quá đoạn thời gian rau xanh mọc ra tới, ta cũng đến đem những cái đó đồ ăn ném cho ngỗng ăn. tiểu tâm bị lưu nãi nãi thấy, niệm đến ngươi sọ não đau, trung đại hoa nhắc nhở nói. Năm trước lập đông, trên đảo thời tiết chuyển lạnh, đoạn đại tàu bắt đầu im cà rốt, im tép tỏi cùng chế dưa chua. cà rốt, tép tỏi thực tiện nghi. Cải trắng nhà mình trong viện có loại. Đoạn đại tàu rau ngâm thời điểm liền kêu thượng tống chiêu đệ. Lưu vĩ ở bộ đội, Lưu bình thường xuyên không ở nhà. Lưu gia chỉ có Lưu sư trưởng cùng Đoạn đại tàu. Lưu sư trưởng lại không thích ăn rau ngâm. Đoạn đại tàu liền không dám im quá nhiều. Mỗi dạng yêm một tiểu đàn. Đoạn đại tàu loại cải trắng nhiều. Lưu đủ mùa đông ăn cùng rau ngâm dùng cải trắng. Nàng liền đem dư lại cải trắng toàn cấp tống chiêu đệ. một bên giúp tống chiêu đệ im dưa chua một bên khuyên tống chiêu đệ nhiều im một ít tống chiêu đệ rất thích ăn im ca rốt đồ ăn cũng thích ăn im tép tỏi cũng thích ăn dưa chua hầm miến chính là nhà nàng có năm cái hài tử, mỗi ngày ăn rau ngâm đối hài từ thân thể không tốt đoạn đại tàu có ý tốt tống chiêu đệ không hào cự tuyệt cũng vô pháp cùng thời đại này người giải thích rau ngâm không thể ăn nhiều rốt cuộc mỗi năm từng nhà đều sẽ im rất nhiều đồ ăn lưu trữ qua mùa đông cũng không phát sinh quá ăn rau ngâm ăn mắc lỗi sự tống chiêu đề liền nghe đoạn đại tẩu nói tiêm tràn đầy một đại lưu cải trắng hai đàn cà rốt thi cùng tép tỏi trung đại hoa như vậy vừa nói tống chiêu đề cũng nghĩ đến đàn còn có rất nhiều tép tỏi cùng cà rốt đồ ăn liền cố ý nói từ ngày mai bắt đầu nhà chúng ta một ngày tam đốn rau ngâm không xào rau nương khi ta chưa nói trung đại hoa vội vàng nói nếu như bị lưu nãi nãi thấy Ngươi liền nói ta không muốn ăn dưa chua, là ta sấn ngươi không chú ý đem dưa chua ném tới chuồng ngỗng. Tống chiêu đệ cười nói, ngoan nhi tử, chạy nhanh làm vằn thắn. Trời sắp tối rồi, 6 giờ nhiều, Tống chiêu đệ hướng trong nồi ném 40 tới cái sùi cào. Kêu đại hoa nhìn điểm, nàng đem dưa lại sùi cào đặt ở chúc cái sàng, theo sau ở chúc cái sàng mặt trên xuyên mấy cây thẳng Treo ở lượng y thằng mặt trên. Ban đêm lãnh. Sùi cảo ở bên ngoài phóng thượng một đêm sẽ không hư rớt. Cũng không cần lo lắng lão thử hoặc là đêm miêu ăn vụng. Tống chiêu đệ nhìn tam cái sàng sùi cảo thập phần vừa lòng. Xoay người đến phòng bếp đem trong nồi sùi cảo vớt ra tới. Ngoài cửa cũng vang lên xe thanh. Tống chiêu đệ nhịn không được phun tào. Người ba là tìm vị tới đi. Mới không phải, ta ba hôm nay trở về có điểm vãn. Trung Đại Hoa nói, nương, ta trước đem sùi cảo mang sang đi. Tống chiêu đệ. Chờ một chút, đem tiểu mà nồi điểm. Ta làm hai chén trứng gà tương. Trứng gà tương là cái gì? Trung Đại Hoa tò mò. Tống chiêu đệ, tương đậu thêm xào trứng gà chính là trứng gà tương. Trung Đại Hoa không tin. Tống chiêu đệ mốc nửa chén tương đậu đảo trong nồi. Theo sau thêm rất nhiều thủy cùng một chút hành thái. Quấy đều, liền đem phía trước xào tốt trứng gà đảo bên trong. Trung Đại Hoa vội vàng hỏi. Đây là trứng gà tương. Đúng vậy. tống chiêu đệ đem trứng gà thương thịnh ra tới thêm một chút nàng cũng không bỏ được dùng dầu mè hảo chúng ta ăn cơm tam hoa nói ngươi hôm nay làm rất nhiều ăn ngon đều có cái gì tống chiêu đệ xoay người nhìn đến trung kiến quốc ở cửa đứng rau hẹ hộp đậu hủ sủi cảo cùng chấm rau ngâm chỉ vào thất thượng hai đĩa sủi cảo mang sang đi hôm nay cái gì ngày lành trung kiến quốc theo bản năng hỏi trung đại hoa chúc mừng cùng bà ngoại một nhà đoạn tuyệt lui tới Trung kiến quốc tay tạm dừng một chút, nhịn không được cười nói, là nên hào hào chúc mừng chúc mừng. Bất quá, như vậy chúc mừng ngẫu nhiên một lần là được. Đối đại hoa nói, đừng đem ngươi nương mệt sinh bệnh, ta nhưng thật ra thường liên tục chúc mừng vài lần. Tống chiêu đệ đem chiếc đũa đưa cho tự lập, trứng gà thương đưa cho đại hoa. Bừng giao hẹ hộp cùng tàu hủ khi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Đáng tiếc Tân Hải bên kia đời này là đoạn không được. Trung đại hoa không rõ. vì cái gì? bởi vì ngươi gia gia là ngươi ba ba thân cha. tống chiêu đệ nói, ngươi gia gia già rồi, ngươi ba ba có thể không hầu hạ hắn, có thể đem hắn ném tới bệnh viện, nhưng là không thể không nhận thân ba, trừ phi ngươi gia gia phạm cái rất lớn sai lầm. trung đại hoa thưởng một chút, ta đây về sau không có việc gì liền nguyền rùa gia gia phạm sai lầm. ngươi như thế nào nguyền rùa? tống chiêu đệ tò mò, trung đại hoa nói. Đương nhiên là ông trời cầu xin ngươi, làm ông nội của ta phạm sai lầm đi. phó tự lập cười phun, cố nén cười hỏi, gì, người cũng là như vậy nguyền rủa đại hoa thân bà ngoại một nhà sao? Tống chiêu đệ trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Bằng không đâu, tự lập nghẹn lại, khá tốt, về sau ta giúp đại hoa cùng nhau nguyền rùa. Hảo huynh đệ, chung đại hoa buông trứng gà tương, vỗ vỗ tự lập bả vai, về sau ta viết chữ bồn cùng bút. người tùy tiện dùng tống chiêu để liếc liếc mắt một cái hai hài tử, liền kẹp một chút rau xà lách hành lá cải trắng ti rau thơm cùng trứng gà tương đặt ở tàu hủ ky mặt trên theo sau đem tàu hủ ky cuốn lên tới đưa cho trung kiến quốc nếm thử hương vị thế nào trung kiến quốc trương đại miệng thật lười trung đại hoa phun tào trung kiến quốc trên mặt hiện lên một tia xấu hổ tiếp nhận tới lại dính một chút trứng gà tương mới tắc trong miệng hương vị không tồi nuốt xuống đi liền hỏi, nghĩ như thế nào lên làm chấm rau ngâm, đột nhiên muốn ăn liền làm, không có vì cái gì, tống chiêu đệ nói, các người mấy cái, một người ăn ba cái sùi cảo, lại lấy tàu hủ ki cuốn đồ ăn, trung đại hoa, không nghe thấy lời nói của ta có phải hay không, trung đại hoa vội vàng đem tàu hủ ki buông, vì cái gì, ăn trước điểm nhiệt, uống hai khẩu canh, tống chiêu đệ nói, không nghe lời, ta về sau đều không làm. Trung đại hoa vội vàng uống một mồm to nhiệt canh, hướng trong miệng tắc ba cái sùi cào, liền đi lấy tàu hủ kỳ. Tống chiêu đệ thấy thế dùng. cũng không cùa trách hắn, chỉ là đem tam hoa gọi vào trước mặt, cấp tam hoa cuốn một cái đồ ăn liền không chuẩn hắn lại ăn. Tam hoa nhìn các ca ca hai khẩu một cái, rất là không vui, Tống chiêu đệ cùng trung kiến quốc không cho hắn cuốn, hắn liền tính toán chính mình cuốn, nhưng mà, đồ ăn cùng trứng gà tương đặt ở cái bàn chính giữa. Tàu hủ Ki ở trung kiến quốc trong tầm tay. Tam hoa không dám lấy tàu hủ Ki Cũng với không tới rau xà lách khùng trứng gà thương. Liền đi tới tự lập bên người. Tự lập ca ca. Chấm rau ngâm ăn ngon sao. Tự lập miệng tạm dừng một chút. Nhìn về phía tam hoa thật cẩn thận hỏi. Người cảm thấy đâu. Ta không biết a, Trung tam hoa nhìn chằm chằm hắn trên tay đồ ăn. Tự lập ca ca. Cho ta ăn một ngụm đi. Đống chiêu đệ suýt nữa sặc. ngẩng đầu nhìn lại. Liền phát hiện tự lập vẻ mặt mộng bức, phòng trừng nằm mơ cũng không nghĩ tới tam hoa sẽ như vậy trả lời. ngươi vừa rồi không phải ăn sao, tự lập hỏi, tam hoa suy tư trong chốc lát, ta ăn quá nhanh lạc, tự lập ca ca, ta ăn một cái miệng nhỏ, một cái miệng nhỏ, ta sẽ không ăn, gì, cho hắn ăn sao, tự lập hướng tống chiêu đệ cầu cứu, tống chiêu đệ, tam hoa, lại đây ăn sùi cảo. chính là ta muốn ăn một ngụm. tự lập ca ca cuốn đồ ăn. Tam Hoa bắt lấy tự lập cánh tay lù lù bất động. Tống Chiêu đệ trừng mắt. Ta không nghĩ làm ngươi ăn đâu. Vậy không ăn. Tam Hoa nhanh chóng chạy đến Tống Chiêu đệ bên người ngồi xong. Nương, ta ăn xùi cào. Trùng Kiến quốc thuận miệng nói. Tam Hoa thật ngoan. Ba ba, ta thực ngoan. Tam Hoa nói. Ta có thể ăn một cái cuốn đồ ăn sao? Ba ba, Trùng Kiến quốc nghẹn lại. Không thể. Giáo viên mầm non nói. Nghe lời Tiểu Bằng Hữu có khen thưởng. tam oa nói ta thực nghe lời ba ba ta muốn thưởng trung kiến quốc nhìn về phía tống chiêu đệ thật sự thật sự tống chiêu đệ điểm một chút đầu trung kiến quốc kia ba ba thưởng ngươi hai cái sùi cảo tam oa há hốc mồm ba ba khen thưởng không có sùi cảo ba ba không có những thứ khác trung kiến quốc nói hoặc là thưởng ngươi một nửa rau hẹ hộp tam oa nghẹn họng một hồi lâu mới chỉ hướng hắn trong tầm tay tàu hù ki Bà bà có thể khen thưởng ta một cái cái kia. Muốn hay không thuận tiện khen thưởng ngươi một chút trứng gà tương. Rau xà lách cùng hành lá. Trung kiến quốc hỏi. tam hoa liên tục gật đầu. Bà bà tốt nhất lạp. Trung kiến quốc suy một tiếng. Tưởng thật đẹp. Kéo xuống mặt. Chạy nhanh ăn ngươi sùi cảo. Lại không ăn. Ta liền kêu ngươi nương đem tất cả đồ vật đều thu hồi tới. tam hoa đánh cái rồng mình. Không dám lại nhớ thương cuốn đồ ăn. lại nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nhân ra liền muốn ăn một cái miệng nhỏ nói như vậy cũng liền chính ngươi tin tưởng trung kiến quốc nói trung tam hoa thiếu ở ngươi bà trước mặt chơi tiểu thông minh tam hoa xem một cái trung kiến quốc lẩm bẩm nói ta không tiểu thông minh lão sư nói tam hoa thông minh nhất trung kiến quốc nghẹn một chút truyền hướng tống chiêu đệ nhà trẻ lão sư tam hoa cả ngày cùng một đám đại hài tử chơi Đống chiêu để chỉ vào đại hoa bọn họ bốn cái. Mưa dầm thấm đất, cũng so giống nhau hài tử hiểu nhiều lắm. Không tin chính ngươi tưởng một chút. Ngươi giống tam hoa lớn như vậy thời điểm có thể hay không phiên hoa thằng. Tự lập đi theo nói. Mấu chốt còn so với ta sẽ chơi. Cái gì kêu so ngươi sẽ chơi. Đại hoa không đành lòng nói hắn. Rõ ràng là sẽ chơi ngươi. chương 63, Tết Nguyên Tiêu. Tự lập cười khổ, đại hoa. Ngươi vừa rồi còn nói ta là ngươi hảo huynh đệ đâu? Ta hiện tại cũng chưa nói ngươi không phải a? Trung đại hoa không rõ. Ngươi tại sao lại như vậy thường? Tống chiêu đệ giải thích nói. Ngươi đem tự lập đương huynh đệ. Còn nói hắn bị chơi. Có ngươi như vậy đương huynh đệ sao? Chính là ta nói chính là lời nói thật a? Trung đại hoa nói. Chẳng lẽ muốn ta nói tự lập chưa từng chơi phiên hoa thằng? Sẽ không chơi mới vẫn luôn bại bởi ta hoa. Rõ ràng là tự lập bồn. tam hoa độc thắng, tự lập vô ngữ, đại hoa, ta không ngu ngốc, hảo đi, người tay bổn đại hoa nhìn về phía tống chiêu đệ. Nương, ta nói như vậy có thể chứ? Tống chiêu đệ, người hỏi tự lập, ta lại không phải tự lập, vô pháp thế hắn trả lời. Tự lập, là người bồn vẫn là người tay bổn Đại hoa hỏi, tự lập không nghĩ nói với hắn lời nói. Kẹp một cái sùi cào tắc trong miệng, tống chiêu đệ rất ngoài ý muốn, truyền hướng trung kiến quốc. Này tiểu hài tử biết phát giận, phát cáo, trung kiến quốc cũng không nghĩ tới. Đưa cho tống chiêu đệ một cái rau hẹ hộp, ăn cơm, lại không ăn liền lạnh. Tống chiêu đệ bẻ một nửa con cấp trung kiến quốc, ta ăn không hết, nương, năm cái sủi cào ăn xong rồi. Trung ta hoa giật nhẹ tống chiêu đệ quần áo, ta còn đói, không đợi tống chiêu đệ mở miệng, ta không thích ăn sùi cảo. Tống chiêu đệ, ta đầy cho ngươi phao một chén sữa bột, trung ta hoa há hốc mồm. nhà hắn khi nào có nhiều như vậy ăn ta cũng không nghĩ uống sữa bột trung ta hoa vội vàng nói chỉ sợ chậm một chút tống chiêu đệ thật đi tống chiêu đệ biết nghe lời phải vậy ngươi sữa bột cấp các ca ca uống đi không được chúng ta hoa bột miệng thốt ra tống chiêu đệ thường xuyên ở hài tử trước mặt nhắc mãi sữa bò đối thân thể hảo năm trước đi ra ngoài đặt mua hàng tết liền mua năm bao sữa bột năm cái hài tử một người một bao Tam Hoa không nghĩ uống sữa bột, bởi vì trên đảo giống hắn lớn như vậy thiểu hài tử đều không ăn. Nhưng hắn tưởng trường cao, chẳng những thực bảo bối thuộc về hắn kia bao sữa bột. Còn luôn muốn biện pháp lộng một chút các ca ca sữa bột. Ở Tam Hoa xem ra, các ca ca uống thiếu, hắn uống đến nhiều, hắn lớn lên so các ca ca mau. Quá mấy năm là có thể lớn lên cùng các ca ca giống nhau cao. Tam Hoa thiểu tâm tư, tống chiêu đề cùng trung kiến quốc rất rõ ràng. phát hiện đại hoa từ tam hoa lừa hắn sữa bột bọn họ đương cha mẹ cũng không ra mặt can thiệp tống chiêu đề cũng là biết điểm này mới cố ý xả ra sữa bột vậy ăn chút sau hẹ hộp nương tam hoa nhào hướng tống chiêu đệ tống chiêu đệ vội vàng rỗi tay ôm hắn ân ta nghe thấy được nương ta muốn khóc a tam hoa nhìn tống chiêu đệ trong mắt không có nước mắt toàn là rào hoạt tống chiêu đệ nói người khóc ta cũng không có biện pháp Tàu hủ kỳ đều bị ca ca ngươi ăn xong rồi, ăn xong rồi, tam hoa sửng sốt, ý thức được nàng nói cái gì, đột nhiên quay đầu, cái đĩa sạch sẽ, hắn đại ca trung đại hoa đang mang theo sủi cảo chấm tương. Nương, tống chiêu đệ, ngươi chính là muốn ăn lạnh, ta biết, nhưng là, trung tam hoa, ngươi mới 3 tuổi, dạ dày nhược, ăn có ru rau hẹ hộp, lại ăn quá nhiều sinh đồ ăn sẽ tiêu chảy, chờ ngươi trưởng thành, muốn ăn nhiều ít, nương cho ngươi làm nhiều ít. Trung tam hoa thưởng nói, lớn lên cũng không ăn. Trung kiến quốc ho khan một tiếng, tiểu hài tử vội vàng trở về ngồi xong, cầm chén đẩy cho tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ cho hắn kẹp ba cái sùi cào, đủ sao, Trung tam oa méo miệng, không tình nguyện điểm một chút đầu. Tống chiêu đệ vô ngữ, cũng không quản hắn, đỡ phải hắn cho rằng làm nũng là có thể đạt tới mục đích. Hôm sau, nông lịch tháng riêng 13, Trung gia cũng không trưng cơm xào rau. Buổi sáng cùng buổi trưa đem hôm qua bao sùi cảo ăn. Buổi tối uống điểm rau chân vịt canh, ăn chút rau hẹ hộp, một ngày đã vượt qua. Tống chiêu đệ đã đáp ứng bọn nhỏ, Tết Nguyên Tiêu làm thịt kho tàu, tháng riêng 14 ngày đó liền không đi thực phẩm phụ xưởng mua thịt. Người một nhà ăn rau xanh cùng rau ngâm đối phó một ngày. Tháng riêng 15, buổi sáng, tống chiêu đệ mang theo một chuỗi hài tử, đến thực phẩm phụ xưởng cửa liền khiến cho mọi người ghé mắt. Có người trong mắt là đồng tình, có người trong mắt là bội phục, có người trong mắt là vui sướng khi người gặp họa, tống chiêu đệ không biết các nàng suy nghĩ cái gì, cũng lười đến quần người ngoài thấy thế nào nàng. Tống chiêu đệ kiếp trước nhân có quý nhân trợ giúp, trong ngoài vòng người đều chào phúng nàng có kim trù, sau lại nàng giúp ân nhân nhi nữ thiết kế quần áo. Trong giới người nhìn ra nàng lưng dựa đại thụ, về nàng có kim trù, bỏ lão nhân dường ác ngữ mới biến mất hầu như không còn. cùng kiếp trước so sánh với kiếp này những cái đó phức tạp ánh mắt ở tống chiêu đệ xem ra chính là này nhóm người đôi mắt có bệnh nói trở về nếu không phải bởi vì nàng xuyên qua đến nông thôn vẫn là thập niên 60 nông thôn chẳng sợ trung kiến quốc ba cái hài từ chỉ số thông minh phá biểu đáng yêu đến bảo trung kiến quốc bản nhân là sư trưởng nàng cũng sẽ không gả cho trung kiến quốc bất quá như vậy vừa nói liền xả xa tống chiêu đệ đi đến thịt heo quán trước Lấy ra 5 cân thịt heo phiếu cùng tiền đưa cho bán thịt heo nam nhân. Nam nhân theo bản năng nói. Tống lão sư, tháng này còn có 10 ngày đâu. Hôm nay dương lịch 2 tháng 20. Đối với hắn nhắc nhở, Tống chiêu đệ nói một tiếng cảm ơn. Liền nói, mấy cái hài tử muốn một lần ăn xong. Vậy một lần ăn xong, đỡ phải bọn họ mỗi ngày nhớ thương. Ngươi, ngươi thật sủng hài tử. Nam nhân trước kia nghe đồng sự nói qua. Hiểu Tống lão sư sẽ sủng hài tử. Hắn lúc ấy cũng không tin, nhưng trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ ba ngày hai đầu lại đây mua cá cùng vịt cùng với đại cốt bồng. Thực phẩm phụ sưởng công nhân viên chức tưởng không tin đều không được. Mấy năm nay mặt trên đưa ra, hướng lôi phong đồng chí học tập, thực phẩm phụ sưởng chủ nhiệm cũng cùng công nhân nhóm khai quá. Hướng lôi phong đồng chí học tập, buổi tọa đàm, nhưng hiện giờ nhật từ không dư giả, có người tưởng trợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Tống chiêu đệ đối chung kiến quốc ba cái hài tự hào. Lại ở bên ngoài nhặt được hai đứa nhỏ. Thực phẩm phụ xưởng công nhân cho tới chung gia sự. Đau lòng tống chiêu đệ. Càng có rất nhiều bội phục. Bán thịt heo nam nhân đó là một trong số đó. Thừa dịch người khác không chú ý. Nam nhân cầm lấy sưng tùy tiện sưng một chút. Cao giọng nói. Vừa vặn tốt. Tống lão sư. Lấy hào. Cảm ơn. Tống chiêu đệ không quen biết sưng. Nhưng nàng biết đòn cân là bình liền đại biểu vừa vặn tốt. Đòn cân hướng lên trên kiều, tuyết minh đồ vật nhiều, nhìn kỹ, liền biết nhân ra lại nhiều cho nàng một chút thịt heo. Sợ mắt sắc người nhìn ra cái gì, tống chiêu đệ đem thịt heo ném tới sọt liền bế lên ta hoa đi mua cá. Trung đại hoa nắm chặt năm mao tiền, mang theo ca ca bọn đệ đệ mua rau dưa. Nửa giờ tả hữu một nhà sáu khẩu ở cửa tập hợp, một lát, trung kiến quốc mở ra xe díp tới. Xuống xe nhìn đến trên mặt đất sọt bên trong tất cả đều là đồ ăn. Mà đại hoa trên người còn bối một cái giỏ che. Trùng kiến quốc kinh ngạc. Các ngươi như thế nào mua nhiều như vậy? Bởi vì nhà chúng ta người nhiều a Đại hoa chỉ vào canh sinh cùng nhị hoa. Các ngươi cùng ba ba cùng tam hoa trở về. Chúng ta còn có chút việc. Nhị hoa hỏi. Đi mua ăn sao? Tống chiêu đệ hơi hơi gật đầu. Đúng vậy. Vậy các ngươi đi thôi. Nhị hoa đối ăn đồ vật không có hứng thú. dù sao cha mẹ không nghiêng không lệch hắn không tranh không đoạt nên là hắn cũng sẽ không chạy tiến hắn ca trong bụng lôi kéo canh sinh liền hướng trên xe bò trung kiến quốc nhắc nhở nói đại hoa đem ngươi sọt cũng cho ta ta sọt cái gì đều không có trung đại hoa xua xua tay ba ba các ngươi mau trở về đi thôi tống chiêu đệ cười nói chúng ta đi cung tiêu xã không phải đi làm gì chuyện xấu đại hoa lá gan đại Hắn muốn đi bờ biển nhặt ốc biển cùng con cua, tự lập sợ hắn một người trộm chạy tới. Từ dịp đại hoa không ở, tự lập liền đem việc này nói cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ cũng sợ đại hoa cái tham ăn quỷ đi bờ biển. Hôm nay buổi sáng nấu cơm, đại hoa giúp đỡ Tống Chiêu Đệ nhóm lửa Tống Chiêu Đệ liền nói, quay đầu lại lãnh hắn đi ngư dân trong nhà đổi ốc biển cùng con cua. Dù phiếu, phiếu vải cùng phiếu thịt khan hiếm, Tống Chiêu Đệ không bỏ được dùng này đó phiếu. Liền đi công tiêu xã mua một cân đường phóng sọt. Theo sau, lãnh hai hài tử đi thanh danh tương đối hảo. Đại Hoa cũng nhận thức ngư dân trong nhà. Trên đảo ngư dân ba ngày hai đầu ra biển. Trong nhà nhất không thiếu ốc biển cùng con cua. Tống chiêu đệ vận khí cũng không tồi. Đến ngư dân trong nhà liền nhìn đến một chậu sò biển cùng một chậu con cua. Tống triều đệ thực kinh ngạc. Tế hỏi dưới mới biết được. Vì hôm nay Tết Nguyên Tiêu. Trên đảo ngư dân tối hôm qua ra biển. Hôm nay buổi sáng mới trở về, tống chiêu đệ một bên đem đường lấy ra tới, một bên thuyết minh ý đồ đến. Thời đại này không chuẩn dân chúng lén giao dịch, nhưng cho phép dân chúng lấy vật đổi vật. Ngư dân cũng không thiếu kia một chút hải sản. Tống chiêu đệ thành ý mười phần. Ngư dân nghĩ nhà mình tiểu bối thường xuyên cùng chung ra hài tử chơi. liền cấp tống chiêu đệ mười mấy con cua, một nửa sò biển, còn phải cho tống chiêu đệ một cái ca hố. Tống chiêu đệ nói hai từ tiểu. Không thể ăn cá hố, nhà bọn họ mua cá vược, ngư dân mới đem cá lấy về đi. Bất quá, 4 năm cân sò biển, cùng 10 tới trị đông cua, vẫn là làm tống chiêu đệ lắp bắp kinh hãi. Buổi trưa, tống chiêu đệ hấp con cua, xào sò biển, làm thịt kho tàu, làm cá vược hầm đậu hù, lại xào cách củ mài Người một nhà ăn uống no đủ, tống chiêu đệ khiến cho đại hoa lại đi ngư dân ra một chuyến. Đại hoa theo bản năng hỏi, nương, còn đổi đồ vật. Đừng có nằm mộng, tống chiêu đệ nói, buổi chưa loại này ăn pháp, một năm nhiều nhất hai lần. Trong ngăn tủ có hai bồn yêm tép tỏi cùng cà rốt đồ ăn. ngươi cùng tự lập cho nhân ra đưa đi. Đại hoa không nhúc nhích, nương, chính ngươi đều không muốn ăn đồ vật. Kêu ta cho nhân ra đưa đi, ta không đi, muốn đi ngươi đi, ta khi nào không muốn ăn. Tống chiêu đệ chừng mắt, nhanh lên, trung đại hoa lù lù bất động. Không đi, đại hoa, nghe lời. Trung kiến quốc xoa bụng đứng lên, trên đảo ngư dân ba ngày hai đầu ra biển, ở trên biển thời điểm đều là trưng điểm cơm, ăn chút nhà mình yên đồ vật đối phó một chút. Chúng ta hôm nay buổi sáng còn ăn qua tép tỏi cùng cà rốt ti. Không tính là đem nhà ta không ăn đồ vật cho nhân ra. Nói nữa, trong ngăn tủ cà rốt ti cùng tép tỏi là nguyên nương buổi trưa vớt ra tới. Lại không phải nhà ta ăn thừa, trung đại hoa, nương buổi sáng còn nói không muốn ăn. Người nương nói không muốn ăn, là bởi vì ăn một cái mùa đông, đừng nói im đồ ăn, liền tính ăn thịt cũng ăn nỉ, Trung kiến quốc nói, tự lập, đi đem đồ ăn mang sang tới, tự lập kéo một chút đại hoa, đi lạc, trung đại hoa vẫn là không nhúc nhích, nương, người làm ta trích điểm rau xanh, ta liền đi, tống chiêu để cười nói, Ngươi xem nào cây rau xà lách lớn lên đại, nào cây rau chân vịt lớn lên hào, chính ngươi cầm cái quốc chém, tưởng chém nhiều ít chém nhiều ít, Trung đại hoa vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến, cũng không thể chém quá nhiều, nhà ta còn phải ăn đâu. Trung kiến quốc đột nhiên cảm thấy đại Nhi tử thực phiền. Rất muốn một chân đem hắn đá trong biển, muốn chém đồ ăn người là ngươi, không bỏ được vẫn là ngươi. Người có đi hay không? Không đi kêu nhị hoa đi, đi đi đi, hiện tại liền đi. Trung đại hoa kêu tự lập đi bưng thức ăn, hắn cầm tiểu cái cuốc chém rau chân vịt cùng rau xà lách. Hơn nửa giờ. Trung Đại Hoa trở về, buông sọt liền nằm ở ghế trên. Tống Chiêu đệ thấy hắn hiểu khí vô lực, biểu tình uể oải, lại chú ý tới sọt ra bên ngoài tích thủy, nháy mắt nghĩ đến hắn làm sao vậy, cố ý hỏi Đại Hoa làm sao vậy? Trung Đại Hoa xua xua tay, đừng cùng ta nói chuyện, ta không nghĩ nói chuyện. Kaka, ca ca, có người khi dễ ngươi. Trung Tam Hoa chạy đến Đại Hoa trước mặt, cùng ta nói là ai? Tống Chiêu đệ hỏi. ngươi giúp ngươi ca thu thập nhân gia. Tam oa, cho ta lại đây, đại ca nhất định là sinh bệnh. Nhị oa suy đoán, tự lập ca, trên lầu trong ngăn kéo có dược. Cấp ca ăn một mảnh. Ca thì tốt rồi. Trung đại oa nhấc chân một chân đem nhị oa đá văng ra. Ngươi mới có bệnh, lăn một bên đi, ngươi mới lăn một bên đi. Nhị oa lảo đảo một chút, nhấc chân cấp đại oa một chút, liền trốn đến canh sinh phía sau. Chương 64 Đánh nhau ẩu đà, mắt nhìn hài tử muốn đánh lên tới, tống chiêu đệ không dám lại tiếp tục xem diễn, tự lập, sọt bên trong là sò biển vẫn là cá, là rong biển, tự lập nói chuyện không tự chủ được mà tạm dừng một chút. Gì như thế nào biết sọt có cái gì, tống chiêu đệ xem chung đại hoa liếc mắt một cái, cười nói, cái này hỗn tiểu từ quá khách khí, nhân ra ngượng ngùng thu a một khi nhận lấy, khẳng định sẽ cho các ngươi hải sản, nương biết. Đại hoa xoay người ngồi dậy, tống chiêu đệ không có trả lời, mà là hỏi đại hoa, ly chúng ta tương đối gần ngư dân có hơn 30 hộ. ngươi vì cái gì khiến nghị ta đi họ khúc ngư dân trong nhà đổi con cua? Nhà hắn người hào, đại hoa buột miệng thốt ra, tống chiêu đệ, chúng ta dùng một bao đường, thay đổi người ra như vậy nhiều đồ vật thời điểm, ta liền nhìn ra khúc ra người hào, lại còn có phúc hậu, như vậy phúc hậu người. Không biết xấu hổ muốn ngươi như vậy nhiều đồ ăn sao. Chính mình ngẫm lại, giống như hơi xấu hổ. Trung đại hoa cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhịn không được nói, nương vì cái gì không nhắc nhở ta. Tống chiêu đệ hỏi lại, ngươi sẽ nghe sao? Đại hoa nghẹn lại, sẽ không? Dên gì một tiếng, hối hận không nghe tống chiêu đệ nói lại tức chính mình tự cho là đúng. Nằm ở ghế dài thượng cùng một con cá mặn dường như vẫn không nhúc nhích. Nhị hoa lần đầu tiên thấy hắn ca như vậy không tinh thần. Đẩy canh sinh đi đến đại hoa trước mặt, chọc một chút hắn mặt, nhanh chóng lùi về tay. Phát hiện đại hoa không chút sứt mẻ, không cấm chớp một chút mắt, truyền hướng Tống Chiêu Đệ. Nương, ca làm sao vậy, trong lòng nghẹn muốn chết. Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi đừng để ý đến hắn, làm hắn lẳng lặng, một lát liền hào. Tự lập, họ khúc kia ra ngư dân có hay không cùng các ngươi nói rong biển như thế nào ăn. Tự lập, bọn họ nói cho nhà ta rong biển bên trong không có bùn xa. Trực tiếp đặt ở trong nồi phi thủy, sau đó giao trộn hoặc là cùng mì sợi cùng nhau quấy ăn đều có thể. Tống chiêu đệ sách lên sọt, không cấm kinh hô, nhiều như vậy. Là rất nhiều, tự lập nói, kia người nhà nói nhà chúng ta người nhiều, liền nhiều cấp chúng ta một chút, đại hoa không muốn muốn, kia người nhà nói bọn họ cũng không cần chúng ta đồ ăn. Dừng một chút, ta muốn giúp đại hoa sách theo, đại hoa không cho, là đại hoa chính mình bối trở về. đúng rồi gì bọn họ còn nói chúng ta về sau muốn ăn rong biển liền đi nhà bọn họ lấy tống chiêu đệ nhìn trung đại hoa cười tùm tìm nói về sau nghe lời sao nghe lời trung đại hoa nói ra giơ tay che lại mặt nương đừng nói nữa tống chiêu đệ nhìn đến hắn như vậy rất muốn cười chính là thấy đại hoa thực để ý việc này cũng liền không cười nhạo hắn đem rong biển đảo bồn rửa rau tống chiêu đệ lại hướng bồn xứ thêm điểm nước Tính toán giữa trưa nấu cơm thời điểm lại thu thập, từ trong phòng bếp ra tới, tống chiêu đệ liền cùng tự lập nói, đem các người cặp sách đều bắt lấy tới, ta nhìn xem còn thiếu thứ gì, tự lập là năm 1960 nông lịch 8 tháng 12 mặt trời mọc sinh, đại hoa là năm 1962 nông lịch 1 tháng 11 mặt trời mọc sinh, canh sinh cùng đại hoa là cùng 5 người, nhưng hai người kém suốt 11 tháng. Canh sinh là nông lịch tháng chạp sơ bảy mặt trời mọc sinh. Tống chiêu đệ chi chỉ nhớ rõ năm 77 khôi phục thi đại học. Cụ thể khi nào, nàng cũng không rõ ràng lắm. Đem tự lập mang về nhà, tống chiêu đệ kiến nghị tự lập cùng đại hoa một cái ban. Trung kiến quốc không đồng ý. Hắn cảm thấy tự lập so đại hoa đại rất nhiều. Một cái ban không thích hợp. Tống chiêu đệ liền cùng Trung kiến quốc nói. Mặc dù làm tự lập lên lớp 3, đãi hắn sơ trung tốt nghiệp sau. Tự lập không đầy 18 tuổi cũng vô pháp nhập ngũ. Cũng đến ở nhà nhàn mấy năm, theo sau lại hỏi Trung Kiến Quốc, chẳng lẽ làm tự lập lên núi xuống làng. Quốc gia kêu gọi thanh niên trí thức lên núi xuống làng. Trung Kiến Quốc đáy lòng không tán đồng, nhưng hắn chưa bao giờ đối người khác nói lên quá. Tống triều đệ nhắc tới, lên núi xuống làng, Trung Kiến Quốc cũng chưa trải qua suy tư liền nói không được. Chính là không xuống làng. Cùng tự lập lựa chọn chức nghiệp cũng không nhiều, liền đồng ý tự lập cùng đại hoa cùng nhau thượng hai năm cấp. Trung gia sổ hộ khẩu mặt trên, tự lập cùng canh sinh là Trung Kiến Quốc Nhi tử. Ngày mai một khai giảng, hai người liền có thể đi bộ đội con cháu trường học liền đọc. Xa cách trường học nửa năm lâu, tự lập cùng canh sinh phi thường hưng phấn. Tống chiêu đệ giọng nói rơi xuống, cả hai liền chạy đến trên lầu, cầm bốn cái cặp sách xuống dưới. Tam hoa nhìn đến. liền chào theo gấu chúc hình dáng cặp sách Trung nhị oa duỗi tay cướp đi cặp sách là của ta quay đeo cặp sách lạc đến ta Oa tay lại gặp được tay cặp sách không có Tiểu Hải từ méo miệng ta ô khóc lớn lên Tống chiêu đệ thức khắc cảm thấy sọ não đau nhị oa cặp sách cấp đệ để chơi trong chốc lát cho hắn hắn liền không cho ta Trung nhị oa nói đừng cho là ta không biết hắn rất muốn ta cặp sách Tống chiêu đệ đem tam oa ôm đến trên đùi Kêu đại hoa đi lấy khăn lông, cấp tam hoa lau lau nước mắt, ngày khác nương đi thành phố mua được vài vụn đầu, cho ngươi làm một cái đại lỗ tai cầu cầu cặp sách. Đại lỗ tai cầu cầu, tam hoa đình chỉ khóc thút thít, cái dạng gì, tống chiêu đệ thùy tay nhảy ra một cái luyện tập bổn, Lấy ra một cây bút chì, cũng không để ý là cái nào như thử vở, ở mặt trên họa một con quỷ dạp trên mặt đất so cách khuyền. Đẹp sao, tam hoa nhìn nhìn hắn nhị ca cặp sách. Lại nhìn nhìn tống chiêu đệ họa khuyền, đầy mặt ghét bỏ, xấu, nhị oa câu đầu nhìn xem, không có gấu chúc đẹp, tống chiêu đệ chừng liếc mắt một cái nhị oa người câm miệng, ngay sau đó, tống chiêu đệ họa một con mèo rác đâu, cái này đâu, đẹp, nhị oa nói, nương, ta thích, tống chiêu đệ nhìn về phía hắn, cười tùm tìm, đem ngươi cặp sách cấp đệ đệ, ta lại cho ngươi làm cái mới cặp sách, không cho. Tam Hoa cũng không có nhìn ra mèo Rác đâu so gấu trúc đẹp. Nhưng hắn ẩn ẩn biết bọn họ cả nhà, hắn Nhị Ca nhất su mỹ, Tiềm thức cho rằng có thể bị hắn Nhị Ca coi trọng đồ vật. Nhất Định Phi thường hảo, không đợi Nhị Hoa duỗi tay, Tam Hoa liền ôm chặt lấy tống chiêu đệ trong tay vờ. Tống Chiêu đệ vui vẻ, "Hảo hảo hảo, không cho hắn, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta mua được vài vụn đầu liền cho ngươi làm." "Tốt," Tam Hoa vươn tay nhỏ chỉ, "Nương ngoéo tay, tống chiêu đệ vô ngữ, tiểu hài tử như thế nào đều thích ngoéo tay, hảo, ngoéo tay thắt khổ, 100 năm không được biến, buông ra tam hoa tay nhỏ, phát hiện tự lập cùng canh sinh nhìn chằm chằm nàng, tống chiêu đệ theo bản năng sờ sờ mặt, ta trên mặt có cái gì, gì, người rất lợi hại, tự lập chỉ vào vở thượng miêu, hòa cùng thật sự giống nhau, tống chiêu đệ nghe ra tới, vì thế liền cố ý hỏi, sau đó đâu, có thể dạy chúng ta sao? Tự lập thật cẩn thận hỏi, ta cùng canh sinh muốn học, tống chiêu đệ cười nói, đương nhiên có thể, đừng nói các ngươi muốn học vẽ tranh, muốn học làm quần áo, chỉ cần các ngươi không chê các bạn nhỏ nói các ngươi cùng cái nữ hài từ dường như. Ta cũng giáo, nương, dạy ta, nhị oa lớn tiếng nói, ngươi dạy ta làm quần áo, về sau không cho ngươi giúp ta phùng cặp sách, ta chính mình phùng, tống chiêu đệ nói tiếp, sau đó một ngày một cái giảng, có phải hay không? Không phải, nhị oa nói, ta là sợ nương mệt sinh bệnh, tống chiêu đệ, người ca muốn học nấu cơm, người muốn học làm quần áo, các người ca hai là tính toán đem ta hư cấu a Hư cấu là có ý thứ gì, đại oa có một chút minh bạch, nhưng lại không quá minh bạch, tống chiêu đệ, trong nhà có ta không ta đều có thể, không được, trung đại oa nói, trong nhà cần thiết đến con nương, tự lập đi theo gật đầu, có ba có mẹ mới là ra, tống chiêu đệ trong lòng vừa động. Nhìn về phía tự lập, rất là ngoài ý muốn, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, mà là cười nói, tính các ngươi có lương tâm. Trung đại hoa, đi đem tiểu hát bản lấy tới, tiểu tống lão sư lớp học nhập học, hôm nay giáo vẽ tranh. Tốt, trung đại hoa chạy đến trên lầu phòng tạp vật tìm bảng đen. Tự lập, canh sinh cùng nhị hoa đem tiểu phương bàn lôi ra tới. tam hoa nhìn đến các ca ca động tác, vươn đôi tay, nương, ta bốt cùng vừa đâu, ngươi cũng học. tống chiêu đệ kinh ngạc tam oa hỏi lại nương không dạy ta giáo a một oa hài từ nguyện ý an tĩnh lại học đồ vật tống chiêu đệ cầu mà không được buổi tối trung kiến quốc về đến nhà phát hiện trong nhà phá lệ an tĩnh trong lòng buồn bực tiểu tống lão sư phát hòa ra bọn nhỏ không dám mịch ngợm gây sự đi đến trong phòng phát hiện năm cái hài từ ghé vào tiểu phóng trên bàn viết đồ vật trung kiến quốc càng thêm tò mò ngày mai liền khai giảng như thế nào còn ở làm bài tập ba ba nhìn xem ta họa tiểu kê tam hoa giơ lên trong tay vở đẹp hay không đẹp trung kiến quốc khom lưng nhìn nhìn gà không phát hiện ở đâu nhưng thật ra rất giống cái ổ gà rất hình tượng tiếp tục nỗ lực nói chuyện hướng đại hoa cùng tự lập bên kia nhìn xem thấy hai đứa nhỏ cũng ở họa đồ vật hôm nay không học tiếng anh làm việc và nghỉ ngơi kết hợp tống chiêu đệ từ trong phòng bếp ra tới ngẫu nhiên cũng đến nghỉ ngơi một chút Không thể mỗi ngày học tập, người tới vừa lúc, nhóm lửa ta nấu mì sợi, trùng kiến quốc trao mày bật thốt lên nói, lại làm mì sợi, tống chiêu đệ không cao hứng, cái gì kêu lại làm mì sợi, người nói rõ ràng, ta năm nay đã làm vài lần mì sợi, ta nhớ lầm, trùng kiến quốc cực độ không thích ăn mì sợi, ta là tưởng nói lần sau đừng làm mì sợi, tống chiêu đệ, xem tâm tình đi, xoay người hồi phòng bếp, vừa đi vừa nói chuyện, người không muốn ăn. đại nhưng hồi nơi đóng quân ăn căn tin ta có ra có viện chạy tới ăn căn tin người khác còn tưởng rằng hai ta lại cãi nhau trung kiến quốc nhìn đến thước thượng một đống mì sợi mày nhăn có thể kẹp chết muối nhiều như vậy ăn không hết tống chiêu đệ không quay đầu lại đều có thể tưởng tượng ra trung kiến quốc biểu tình trung đoàn trưởng người thật không cần miễn cưỡng không có không có trung kiến quốc nhắm lại miệng đi nhóm lửa nhìn đến trong phòng bếp cùi gỗ không nhiều lắm Ngày mai là thứ bảy, bất chính thức đi học đi, tống chiêu đệ, không đi học, học sinh đem sách mới lãnh trở về, thứ hai trở lên khóa, vậy ngươi chủ nhật mang mấy cái hài tử lên núi nhặt chút cùi lửa, trung kiến quốc nói, về sau chưng cơm chưng màn thầu đều dùng bếp lò, hầm vịt hầm ngỗng thời điểm lại dùng mà nồi, tống chiêu đệ, ta đã biết, chính là bếp lò nấu cơm quá ngao người, mà nồi nấu cơm mau, kia cũng không có biện pháp, trung kiến quốc nói. đột nhiên nghĩ đến ngươi nhị thì tới thời điểm còn hâm mộ nhà chúng ta thiêu bếp lò trong phòng bếp đôi mấy trăm khối than nắm tống chiêu đệ đánh gãy hắn nói miễn bàn ta nhị thì lòng ta mới thoải mái mấy ngày thiếu đề nàng cho ta một ngạt ngươi nhà mẹ đẻ gửi thư trung kiến quốc vội vàng hỏi tống chiêu đệ ta đại thì cùng đại tỷ phu sở cho người khác thêm phiền toái trong nhà không phát sinh đại sự bọn họ sẽ không viết thư cho ta bất quá ta phải viết thư trở về hỏi một chút đại tỷ nhị tỷ có hay không lại trở về khi ta cha mẹ người đối với người kia đối cha mẹ thật tốt trung kiến quốc nói tống chiêu đệ ta trước kia cũng tưởng đối cha mẹ hảo đáng tiếc a không nói trước kia sự người ngày mai đem canh sinh đưa đến trong phòng học làm sao vậy trung kiến quốc nhỏ giọng hỏi tống chiêu đệ hướng bên ngoài xem một cái tự lập cùng canh sinh nội hướng tự lập đi hai năm cấp có đại hoa bồi hắn ta không lo lắng, canh sinh một người ở năm nhất, trước kia lại trải qua những cái đó sự, ta lo lắng hắn sợ hãi cùng đồng học nói chuyện, chỉ sợ nói gì đó không nên nói, lại bị nhốt lại. ta đã biết, Trung Kiến Quốc cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều, Nam Hải từ tâm tư không nàng tưởng như vậy yếu ớt, về sau cùng đồng học quen thuộc, tự nhiên sẽ biến rộng rãi. bất quá loại này việc nhỏ, Trung Kiến Quốc sẽ không theo tống chiêu đệ tranh chấp. hôm sau. Trung kiến quốc ôm tam hoa, lãnh bốn cái nhi tử đi tiểu học bộ, tống chiêu đệ cầm thư đi sơ trung bộ. Trung kiến quốc rất ít đưa bọn nhỏ đi học, chủ yếu là hắn đi được sớm, học sinh tiểu học đi học vãn, đại hoa 8 hai 20 đi trường học đều sẽ không đến trễ. Trung kiến quốc đột nhiên muốn đưa bọn nhỏ đi học, đại hoa rất tò mò, liền hỏi hắn ba hôm nay nghĩ như thế nào lên đưa bọn họ đi đi học. Trung kiến quốc nửa thật nửa giả nói. Sợ người khác khi dễ tự lập cùng canh sinh, trung đại hoa vỗ vỗ ngực, có hắn ở không ai dám khi dễ hắn bằng hữu, trung kiến quốc không để ý đến hắn, đem canh sinh đưa đến trên chỗ ngồi, sau đó lại cùng năm nhất tiểu bằng hữu nói, canh sinh đối nơi này không thân, tỉnh đại gia nhiều giúp giúp canh sinh, trung kiến quốc ôm tam hoa, năm nhất tiểu bằng hữu nhận thức trung gia tam huynh đệ, vừa thấy tam hoa liền biết trung kiến quốc là trung đại hoa ba ba. Trung Đại Hoa là người phương nào? Đi học không nghiêm túc nghe giảng, làm theo khảo 100 phân, còn sẽ nói tiếng Anh. Năm nhất các bạn nhỏ đặc biệt sợ bội phục Trung Đại Hoa. Vì thế, phía sau tiếp trước cùng Trung Kiến Quốc nói, bọn họ sẽ hào hào chiếu cố Trung Kiên Cường đệ đệ Trung canh sinh đồng học. Tiểu Tống lão sư đặc biệt dặn dò, Trung Kiến Quốc đi được thời điểm lại công đạo canh sinh. Có việc liền đi lớp bên cạnh tìm Nhị Hoa. Canh sinh cười đến thập phần thẹn thùng. Hướng Trung Kiến Quốc vẫy vẫy tay, nói một tiếng tái kiến, liền thúc dục hắn mau đi nơi đóng quân, đừng đến muộn, Trung Kiến Quốc tự giác vạn vô nhất thất, sau lại có thứ xảo Ngộ Triệu Tư Lệnh, liền nói với hắn tự lập cùng canh sinh ở nhà hắn sinh hoạt thực hảo. Tự lập cùng canh sinh tới trung gia phía trước, Tiểu Tống lão sư tiêu tiền như nước chảy thanh danh cũng đã truyền khắp toàn đảo. Lúc ấy, Triệu Tư Lệnh thê tử mới không quan tâm cái gì Tiểu Tống lão sư. Đại Tống lão sư, sau lại Tống Chiêu Đệ thành tự lập cùng canh sinh dưỡng mẫu. Triệu Tư Lệnh thê tử liền đi thực phẩm phụ xưởng xảo mộ Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ không quen biết Triệu Tư Lệnh thê tử, Triệu Tư Lệnh thê tử ỷ vào điểm này, Quang Minh chính đại đi theo Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ mua cái gì, nàng mua cái gì, về đến nhà đã bị Triệu Tư Lệnh nhắc mãi một đốn. Triệu Tư Lệnh thê tử liền nói, Tống Chiêu Đệ mua chỉ so nàng nhiều, không thể so nàng thiếu. Đánh kia về sau triệu tư lệnh không bao giờ lo lắng tự lập cùng canh sinh ở Trung Gia ăn không ngon. Triệu tư lệnh nghe trung kiến quốc hướng hắn bảo đảm, tự lập cùng canh sinh ở nhà hắn quá rất khá. Triệu tư lệnh cũng không hoài nghi, nhưng mà, một tháng sau, triệu tư lệnh từ bên ngoài mở họp trở về, mới vừa hạ đảo liền nghe được Trung Gia mấy cái hài từ cùng người khác đánh nhau. Triệu tư lệnh trong lòng hoảng hốt, về đến nhà liền khiến cho hắn thê tử đi Trung Gia nhìn xem. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Cùng lúc đó Thu được tin tức Trung kiến quốc cũng hướng trong nhà đuổi Đến cửa nhà Trung kiến quốc vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến Tình phong huyết vũ Cảnh tượng lại nhìn đến bốn phía lặng yên không một tiếng động Trung kiến quốc đáy lòng bất an Hướng tiểu lý vẫy tay Nhỏ giọng nói Đem xe lưu lại Người đi về trước Đoàn trưởng có chuyện hào hảo nói Tiểu lý lo lắng Đại hoa Nhị hoa đặc biệt nghe lời nhất định là người khác trước chọc hắn. Trung Kiến Quốc trao mày, ta là hài Tử Cha, ngươi là hài Tử Cha, ngươi là, ngươi là Tiểu Lý xuống xe, liền hướng nơi đóng quân chạy. Trung Kiến Quốc lấy rớt chìa khóa xe, lén lút đi tới cửa, liền nhìn đến năm cái hài Tử dựa vào tường chạm, 10 con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái bàn. Trung Kiến Quốc đi vào đi, tập trung nhìn vào, suýt nữa cười phun. Trên bàn một chén du quang bóng lưỡng thịt kho tàu, còn không có ăn cơm đâu. Trung kiến quốc cố ý hỏi, tống chiêu đệ khoanh tay trước ngực, đúng vậy, bọn họ phạm sai lầm. Trung kiến quốc biết rõ, cố hỏi, đánh nhau, không đúng, trung đại hoa, có phải hay không lại mang theo người kia bang huynh đệ kéo bè kéo lũ đánh nhau. chương 65, giáo dục hài tử tống chiêu đệ suy một tiếng, mang theo hắn kia bang huynh đệ, hắn có như vậy nhất bang huynh đệ, không cần tìm ngoại viện, thật đúng là... trung kiến quốc bất quá là thuận miệng vừa nói kinh ngạc nói tự lập cùng canh sinh học được đánh nhau không tồi không tồi tự lập một chán hát tuyến canh sinh giống xuất hiện ảo giác không dám tin tưởng mà nhìn về phía trung kiến quốc trung thúc có phải hay không bị bọn họ khí hồ đồ tống chiêu để cười nói không nghĩ tới đi ta cũng không nghĩ tới tự lập cùng canh sinh cương nhiên sẽ đánh nhau nói nói trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn trung đại hoa Nói cho ngươi ba vì cái gì đánh nhau, vì cái gì đánh, đợi chút, chiêu đệ, ngươi biết, trung kiến quốc vội vàng hỏi, tống chiêu đệ, nói ngắn gọn, vẫn là từ đầu chậm rãi nói, đương nhiên là chậm rãi nói, trung kiến quốc chú ý tới ghế trên có một sọt màn thầu, màn thầu mặt trên còn có một phen chiếc đũa, dung ta đi trước phóng cái thủy, theo sau, lại đi rửa rửa tay, trở về liền cầm màn thầu, chuẩn bị một bên ăn một bên nghe. Trung đại hoa nuốt khẩu nước miếng, tống chiêu đệ liếc đại hoa liếc mắt một cái, cũng lấy một đôi chiếc đũa, lấy một cái màn thầu, vừa ăn vừa nói, đại hoa buổi sáng cùng ta nói ly lần trước ăn thịt kho tàu có một tháng. Muốn ăn thịt kho tàu, hôm nay vừa vặn là thứ bảy ta không có việc gì, lại nghĩ dầu cải mau dùng xong rồi, cũng đến mua phì thịt heo ngao du, vì thế liền đi mua tam cân mỡ béo cùng hai cân thịt ba chỉ, ngao hảo mỡ heo. Làm tốt thịt kho tàu hầm đậu que khô, còn không thấy bọn họ trở về. Ta liền cảm thấy đã xảy ra chuyện, bởi vì bọn họ viết hào tác nghiệp đi ra ngoài chơi thời điểm. Ta cùng bọn họ nói 5 giờ rưỡi trở về ăn cơm. Ta giữ cửa khóa lại, hỏi phụ cận hài tử có hay không thấy đại hoa. Lâm Trung đánh làng trài bên kia chạy tới, còn không có chạy đến ta trước mặt liền cấp giống giống nói. Đại hoa cùng người khác đánh nhau rồi, vì cái gì? Trung kiến quốc chỉ vào thịt kho tàu. Trung đại hoa, lại không thành thật không đạo. Trong bồn thịt đã bị ta và ngươi nương ăn sạch. Tam hoa đột nhiên mở miệng. Ba ba, ta nói. Trung hướng nam, tìm tấu có phải hay không? Trung đại hoa chừng mắt nhìn tam hoa. Tam hoa vội vàng che miệng lại. Dựa tường chạm hào, trung kiến quốc vui vẻ. Không gọi tam hoa nói. Kia kêu ngươi nương tiếp tục nói. Một khi ngươi nương nói ra. Hôm nay đồ ăn cũng không như các ngươi phân. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, tống chiêu đệ nói, ta lúc trước đã cùng các ngươi nói qua. Khoan chính là thừa nhận sai rồi. Lần sau tái phạm liền ăn một vòng tố, nghiêm chính là dựa vào tường chạm mãn một giờ. Lên lầu ngủ, lần sau tái phạm nói, hợp với ăn hai chu tố, trung đại hoa, chúng ta không sai. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói đối phương sai ở nơi nào? Trung kiến quốc nói, trung đại hoa nhìn về phía trung kiến quốc. Ta nói ra liền có thể ăn thịt kho tàu. Ta cảm thấy ngươi không sai. Các ngươi là có thể ăn thịt. Trung kiến quốc nói. Ta cảm thấy các ngươi có sai. Các ngươi thừa nhận chính mình sai rồi. Hướng ta và ngươi nương bảo đảm. Lần sau tái phạm hợp với ăn một vòng tố. Hôm nay cũng có thể ăn thịt. Trung đại hoa không vui. Sai không sai còn không đều là ngươi một câu sự a. Đúng vậy. Trung kiến quốc nói. Ta như tử xem ra còn không ngốc. Vậy tiếp tục đứng. Trung Đại Hoa nghẹn một chút, nhìn về phía tống chiêu đệ, nương cảm thấy chúng ta sai rồi. Nếu ta cho rằng các ngươi không sai, người nương cảm thấy sai rồi. Đôi ta một người một phiếu vừa vặn ngang hàng. Trung Kiến Quốc nói, người nương định ra trừng phạt có thể giảm phân nửa. Dừng một chút, Trung Đại Hoa, cơ hội chỉ có một lần. Trung Đại Hoa cảm giác có người kéo một chút hắn quần. Quay đầu vừa thấy là nhị hoa, nhìn đến nhị hoa không tiếng động mà nói, hảo đói. Trung đại hoa thưởng một chút, ta đây nói, ta cùng nương lần trước lấy một bao đường đi khúc ra. Khúc ra cho chúng ta rất nhiều đồ vật, nương nói khúc ra người phúc hậu, chúng ta hôm nay đi ra ngoài chơi thời điểm đụng tới khúc ra mấy cái tiểu hài tử. Bọn họ kêu chúng ta đi nhà bọn họ bên kia chơi nhảy dây. Chúng ta liền đi. Ta như thế nào nghe hắn ý thứ hôm nay sự nhân ngươi dựng lên. Trung kiến quốc hỏi tống chiêu đệ, tống chiêu đệ kéo kéo khóe miệng. Nghe đại hoa nói xong, chúng ta ở khúc gia cửa chơi nhảy dây thời điểm, nhà bọn họ đại nhân đoan một chén lớn tôm ra tới cho chúng ta ăn. Trung đại hoa liếm liếm khóe miệng, chúng ta nguyên bản không muốn ăn, bởi vì nương nói hôm nay làm thịt kho tàu. Khúc gia đại nhân nói, nhà bọn họ tôm nhiều, chúng ta mới theo chân bọn họ ra thiểu hài tử cùng nhau ăn. Chính ăn tôm thời điểm, lại tới vài người, bọn họ thấy chúng ta ở ăn tôm. Đã kêu ta niết mấy cái cho bọn hắn nếm thử. Ta nói tôm không phải nhà ta. Ta không làm chủ. Làm cho bọn họ cùng khúc ra người ta nói. Khúc ra tiểu hài tử nói. Không cho bọn họ ăn. Mấy người kia thực tức giận. Cố ý cầm chén ném đi. Nửa chén tôm liền toàn bộ rơi trên mặt đất. Ta gọi bọn hắn xin lỗi. Bọn họ nói ta tính thứ gì. bớt lo chuyện người. Chúng ta liền theo chân bọn họ đánh nhau rồi. Trung kiến quốc gật gật đầu. nói như vậy không phải đại hoa gây chuyện là sự tìm đại hoa đúng vậy trung đại hoa nói ta không có làm sai tống chiêu đệ cười nói trung kiến quốc biết kia mấy cái nói đại hoa tính thứ gì hài tử bao lớn sao trung kiến quốc trong lòng dùng mình có ý thứ gì hai cái 13, ba một cái 14 tuổi tống chiêu đệ nói người năm cái nhi tử giữa lớn nhất cái này còn chưa mãn 11 tuổi năm cái nhóc còn đánh ba cái so với bọn hắn lớn mấy tuổi người ngươi còn cảm thấy đại oa không sai trung kiến quốc há miệng thở dốc đích xác rất thiếu tấu đánh nhau cũng không biết tìm bạn cùng lứa tuổi đoạn đại tàu lào đảo một chút tiểu trung có ngươi như vậy giáo dục hài từ sao trung kiến quốc run lập cập quay đầu nhìn lại đoạn đại tàu đầy mặt tức giận bên người còn có cái nữ nhân vội vàng đứng lên lương hộ sĩ trường ngài như thế nào cũng tới ta ăn cơm xong ra tới dạo quanh Vừa lúc đụng tới lão đoạn hướng nhà các ngươi tới, hơn 50 tuổi, cao gầy cao gầy nữ nhân cùng Trung Kiến Quốc nói chuyện. Đôi mắt không tự chủ được mà hướng trong phòng xem, nghe nói nhà ngươi năm cái tiểu hài tử đem ba cái đại hài tử tấu. Ta khá tò mò, liền đi theo lão đoạn lại đây nhìn xem, Trung Kiến Quốc biết ý của Thúy ông không phải ở rượu. Liền nói, tiên tiến tới, tiến vào ta cũng đến nói ngươi, đoạn đại tẩu nghiêm túc nói. Cái gì kêu đánh nhau không biết tìm bạn cùng lứa tuổi. Tiểu Trung, người ngày thường cũng là như vậy giáo dục hài tử. Trung kiến quốc đau đầu. Hôm nay như thế nào liền quên tùy tay đóng cửa a Tím, ta cũng là bị bọn họ cấp khí. Trung kiến quốc nói, người nói giống đại hoa lớn như vậy hài tử. Đúng là miêu cầu đều ngại tuổi. Nghịch ngợm gây sự, gây chuyện sinh sự. Ta cùng hắn nương cũng có thể lý giải. Chính là ngươi xem ta hoa mới bao lớn. Ba vòng tuổi linh năm tháng. Lớn như vậy hai từ cư nhiên cũng sẽ đánh nhau. Trưởng thành còn lợi hại a Nếu không phải. Nếu không phải hôm nay sai không ở bọn họ. Ta sớm tấu bọn họ. Đoạn đại tàu kinh ngạc. Tàm hoa cũng lên rồi. Hắn không đi theo trộn lẫn. Ta cũng sẽ không làm hắn đứng ở bên kia. Ta đến trước mặt thời điểm. Đứa nhỏ này trong tay cầm một phen kéo. Chỉ vào bị tự lập cùng canh sinh té ngã trên đất đứa bé kia nói. Không cho phép nhúc nhích. Động một chút liền hoa lạn ngươi mặt, tống chiêu đệ thở dài nói, kia hài tử so với hắn đại 10 tuổi, ta lại vãn đi trong chốc lát, nhân ra đã bị hắn dọa khóc, đoạn đại tàu nghẹn họng nhìn chân chối, tam oa ở đâu làm cho kéo, nhị oa cấp, tống chiêu đệ khẳng định nói, đoạn đại tàu há mồm tưởng nói chuyện, đột nhiên ý thức được, nhị oa từ đâu ra kéo, tìm người khác mượn, tống chiêu đệ chỉ vào nhị oa trên người quần. Ta sớm mấy ngày cho bọn hắn mỗi người làm một cái tân quần. Đại hoa, tự lập cùng canh sinh quần cũng chưa bỏ được xuyên. Nhị oa su mỹ, ta làm tốt hắn liền mặc ở trên người. Tân quần mới xuyên bốn ngày trên đùi liền phá cái động. Nhất định là hắn mượn người khác kéo cắt phá. Hảo kêu ta cho hắn cắt cái tiểu động vật phùng đi lên. Trung nhị oa thành thành thật thật nói. Tính toán làm ta cho ngươi phùng cái gì, có người ngoài ở đây. Trung nhị hoa ngượng ngùng, nhược nhược nói, muốn miêu, đoạn đại tàu cùng lương hộ sĩ trưởng hai mặt nhìn nhau. Tống chiêu để cười hỏi, tím, có phải hay không không nghĩ tới. Đại hoa, lại cùng nãi nãi nói nói, trừ bò bị ta hoa ấn ở trên mặt đất cái kia. Các người bốn cái là như thế nào đem mặt khác hai cái so các ngươi lớn mấy tuổi người ấn ở trên mặt đất tấu. Chúng ta tiên triều bọn họ đầu gối đá, thừa dịp bọn họ lảo đảo lắc lư thời điểm. Chúng ta cùng nhau nhào lên đi Đem bọn họ đụng vào trên mặt đất Sau đó lại ấn ở trên mặt đất tấu Trung đại hoa nói Nhìn lén Trung kiến quốc liếc mắt một cái Nhìn không ra hỉ nộ Trong lòng bắt đầu bất an Ba ba, ta lần sau không dám Lương hộ sĩ trưởng không đợi Trung kiến quốc mở miệng Liền hỏi Kia có hay không bị thương Tay chảy ra, tống chiêu đệ nói Ta cho bọn hắn đồ thuốc tím Tạm dừng một chút Liền nói, Trung đại hoa Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, sai không sai, trung đại hoa không nghĩ nhận sai, nhưng hắn cảm thấy vẫn luôn không nhận sai. Hắn nương sẽ đặc biệt sinh khí, cũng có sai, cũng không sai, giúp bằng hữu suốt đầu, ngươi là không có làm sai. Tống chiêu đệ nói, ngươi cùng nhân ra đánh nhau thời điểm, có hay không nghĩ tới đối phương nếu là một chân đem ngươi đệ đệ đá ra đi. Tàm hoa quang ngã thành đại ngốc từ, nửa đời sau như thế nào quá, tự lập vội vàng nói. Gì, sẽ không, ta sẽ bảo hộ tam hoa, kia vạn nhất tam hoa trong tay kéo chọc đến đối phương mắt, đem đối phương chọc mù, người cũng đem chính mình mắt móc xuống cấp đối phương, tống chiêu đệ hỏi, tự lập ách, hắn căn bản không nghĩ tới điểm này. Tống chiêu đệ hít sâu một hơi, trung đại hoa, ta không cùng tự lập cùng canh sinh nói qua, nhưng ta cùng ngươi đã nói, cãi nhau ầm ĩ không phải là không thể. nhưng là không chuẩn lấy đồ vật hướng người khác trên người tiếp đón. Người lúc ấy hướng ta bảo đảm nhất định sẽ không. Hôm nay sự ngươi như thế nào giải thích? Nương, tam hoa kéo là ta cho hắn." Nhị oa nói, "Ta thưởng còn cho nhân ra. Là mấy người kia tới quá xảo." Tống Chiêu Đệ cười nói, "Còn trách người khác, không có." Trung Nhị oa liên tục lắc đầu. Tống Chiêu Đệ tiếp tục hỏi, "Đại oa, nhị oa cấp tam hoa kéo thời điểm, Người có hay không nhìn đến?" "Nương, Ta sai rồi, Trung Đại Hoa nói, ta lúc ấy chỉ nghĩ giáo huấn bọn họ, không có tưởng nhiều như vậy. hải tử còn nhỏ đến chậm giải giáo, Tống Chiêu Đệ nói cho chính mình, đừng có gấp, không thể phát hòa, kia hiện tại nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, Tống Chiêu Đệ không nói, Trung Đại Hoa căn bản không nghĩ tới, Tống Chiêu Đệ nói ra, Trung Đại Hoa nghĩ lại mà sợ, ta về sau không bao giờ cùng người khác đánh nhau. tống chiêu đề cũng không tưởng đem mấy đứa con trai dưỡng cùng giấu ở khuê phòng khuê nữ dường như kia nếu có người khi dễ tự lập cùng canh sinh đâu ta nghe nương cùng ba ba trung đại hoa thưởng một chút mới nói tống chiêu đề thức khắc vui vẻ kiến quốc người đến đây đi trung kiến quốc ăn cơm trước dừng một chút các ngươi năm cái ai cũng chạy không thoát đừng nghĩ thống nhất khẩu cung cũng đừng nghĩ cho nhau bao che Đêm nay ngủ trước hảo hảo ngẫm lại về sau cùng người khác khởi xung đột khi giải quyết như thế nào. Ta cho rằng các ngươi suy xét chu đáo, hôm nay sự liền tính, nếu không ngày mai tiếp tục chạm, dù sao ngày mai là cuối tuần, các ngươi không dùng tới khóa, tác nghiệp làm tốt đi. Nói, truyền hướng tống chiêu đệ, tống chiêu đệ, đều làm tốt, có thể thanh thản ổn định chạm một ngày. chương 66, Đánh rắn đánh dập đầu Khinh phiêu phiêu một câu làm trung đại hoa sắc mặt đại biến. Vội vàng nói, nương, ta biết sai rồi, cho nên ta chưa nói không cho các ngươi ăn cơm. Tống chiêu đệ nói, ta giảng ngày mai chạm một ngày, là nhằm vào các ngươi không có nghĩ ra càng vì thỏa đáng biện pháp. Nếu các ngươi nghĩ ra được, ngày mai trừng phạt hủy bỏ. Trung đại hoa vẻ mặt đau khổ. Nương, một buổi tối thời gian không đủ, các ngươi huynh đệ đồng lòng có thể đánh thắng so các ngươi lớn mấy tuổi người. tống chiêu đệ nói ta tin tưởng các ngươi huynh đệ đồng lòng cũng có thể nghĩ ra hảo biện pháp trung đại hoa muốn khóc nương ta cũng không dám nữa không dám cũng không thể đại biểu về sau sẽ không tái phạm tống chiêu đệ nói ăn cơm trước đi tống chiêu đệ không quen biết triệu tư lệnh ái nhân nhưng nàng nghe người khác nói qua triệu tư lệnh ái nhân ở bệnh viện công tác cũng biết nàng họ lương lúc trước nghe trung kiến quốc kêu lương hộ sĩ trường Tống chiêu đệ liền đoán được nàng là đến thăm tự lập cùng canh sinh. Liền truyền hướng đoạn đại tàu. Tím, người cũng ăn cơm xong. Tiềm ý thứ không ăn cơm liền trở về ăn cơm. Thuận tiện đem lương hộ sĩ trưởng mang đi. Tự lập cùng canh sinh không có việc gì. Ăn qua, đoạn đại tàu không nghe ra tới. Vừa rồi nơi nơi đều ở truyền. Nhà các ngươi năm cái hài tử đánh thắng ba cái so với bọn hắn lớn mấy tuổi hài tử. Ta lo lắng bọn họ mấy cái thương đến. liền tới đây nhìn xem, thấy bọn họ không có việc gì, ta cũng yên tâm, nói, chuyển hướng lương hộ sĩ trưởng, còn có cái gì muốn hỏi? Lương hộ sĩ trưởng tới phía trước không nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm đoạn đại tàu, Tống Chiêu Đệ mặc dù thông tuệ hơn người, cũng đoán không được nàng sẽ qua tới, cũng liền không tồn tại diễn trò cho nàng xem. Nhìn đến Tống Chiêu Đệ đối hài tử như vậy nghiêm khắc, Trung gia ăn so nhà nàng còn hảo. Lương hộ sĩ trưởng yên tâm xuống dưới, ta cũng nên đi trở về, thời gian không còn sớm. Ta đây đưa đưa các ngươi." Tống Chiêu Đệ đứng lên, nhìn đến năm cái hài tử còn dựa tường đứng, chừng liếc mắt một cái bọn họ, chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Nhưng mà, năm cái hài tử không động đậy, thẳng đến Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài, năm cái tiểu hài tử mới chạy tới phòng bếp mốc nước ấm rửa tay. Đầu mùa xuân thời tiết, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại Ban ngày nhiệt buổi tối lạnh, người một nhà ăn cơm, năm cái hài tử tắm xong, đã không Đạo sai biệt lắm 9 giờ, đêm dài thiên lãnh, tống chiêu đề cũng không lại huấn hài tử, mà là làm cho bọn họ đi trong ổ chăn nghĩ lại. Đóng cửa lại, tự lập liền gấp không chờ nổi hỏi. Đại Hoa, nếu chúng ta không có thể nghĩ ra làm gì cùng thúc vừa lòng biện pháp, gì ngày mai thật sẽ phạt chúng ta. Ta nương cũng không nói dối. Trung Đại Hoa bỏ lên trên giường. nằm trong ổ chăn nhìn trắng bệch trắng bệch trần nhà thở ngắn than dài ngày mai nên làm cái gì bây giờ a canh sinh ta cảm thấy đầu tiên đến biết rõ ràng gì khí cái gì khi chúng ta đánh nhau a nhị oa nói tiếp trung đại oa chúng ta trước kia cũng cùng người khác từng đánh nhau nương cũng không sinh khí nương chính là khí tam oa ta không trêu chọc nương sinh khí trung tam oa nói nương nói đại ca không nghe lời trung đại oa hừ một tiếng Nương trước kia cùng chúng ta nói qua, cùng nhân ra đánh nhau có thể xé rách cắn, nhưng là không thể chụp vũ khí, chúng ta năm cái chỉ có ngươi trong tay có kéo, nhị ca cho ta, tam hoa tuổi tiểu, tống chiêu đệ trước kia nói qua này đó lời nói, hắn căn bản không nhớ kỹ, hiện giờ ký sự, nhưng hắn không thể lý giải, đánh nhau vì cái gì không thể chụp vũ khí, canh sinh nói, nói như vậy gì trừ bỏ khí chúng ta động kéo, còn khí chúng ta không nghe lời. Không nghe lời cùng động kéo là một chuyện a Trung đại hoa nói. Tống chiêu đệ thấy Trung kiến quốc lặng lẽ đi vào tới. Nhỏ giọng hỏi. Tình huống như thế nào? Đang ở thảo luận nên như thế nào ứng phó ngươi? Trung kiến quốc sốc lên chăn. Ta cảm thấy đến thảo luận đến 12 giờ. Chúng ta trước tiên ngủ đi. Dù sao bọn họ ngày mai không cần đi học. Một đêm không ngủ. Ban ngày còn có thể bổ miên. Tống chiêu đệ nhìn hắn một cái. Người tâm thật đại. Người nhi tử hôm nay thiếu chút nữa điểm liền chọc hạt người khác mắt. Người yên tâm, bọn họ về sau lại cùng người khác đánh nhau. tuyệt đối không dám lại chuộc vũ khí. Trung kiến quốc nói, đêm nay sự đủ mấy cái hài tử nhớ cả đời. Tống chiêu đệ không tán đồng. Chỉ có đại hoa có thể nhớ kỹ. Tự lập cùng canh sinh là thành thật hài tử. Hôm nay hẳn là hai người đời này lần đầu tiên đánh nhau. Tưởng quên cũng quên không được. Trung kiến quốc nói, tính toán như thế nào thu thập nhị hoa. tống chiêu đệ đánh rắn đánh dập đầu thật tàn nhẫn trung kiến quốc sách một tiếng lại bất đồng tình nhị oa duỗi tay kéo diệt đèn điện hôm sau buổi sáng tống chiêu đệ đang ở rửa mặt thời điểm nhìn đến năm cái hài từ từ trong phòng ra tới cười tủm tìm hỏi tối hôm qua ngủ ngon sao nương chúng ta biết sai rồi trung đại oa xin tha nói chúng ta nghĩ ra biện pháp chúng ta giảng cho ngươi nghe tống chiêu đệ gật đầu các ngươi nói trung đại oa Về sau cùng người khác khởi tranh chấp, muốn trước giảng đạo lý, giảng không thông đạo lý lại tấu bọn họ, nếu là bọn họ động thủ trước, chúng ta cũng không thể lấy đồ vật triều nhân ra trên người tiếp đón. Muốn dựa vào chính mình nắm tay đem bọn họ tấu nằm sấp xuống. Nếu đối phương chộp vũ khí đâu? Tống Chiêu đệ hỏi, Chung Đại Hoa sửng sốt, hắn không nghĩ tới loại tình huống này. Chúng ta đây cũng, không không không, chúng ta cũng không chộp vũ khí. Tạm dừng một chút, chính là Nương, bọn họ trong tay có cái gì, chúng ta cái gì đều không có, chúng ta sẽ bị đánh vỡ đầu chảy máu à. Vậy các ngươi liền nói hắn ba tới, tống chiêu đệ nói, thừa dịp bọn họ dừng lại, một chân đem đồ vật đá văng ra. Nếu liền điểm này đều làm không được, còn cả ngày cho ta gây chuyện, ta liền làm một bàn ăn ngon, phạt các ngươi dựa vào tường chạm một ngày, trung đại hoa trong mắt sáng ngời, nương ý tư hôm nay không phạt chúng ta. Xem ở các ngươi có nghiêm túc nghĩ lại phân thượng Tạm thời tha các ngươi một lần. Tống chiêu đệ nói. Tưới đồ ăn cùng quét thước ổ gà. Chuồng vịt cùng chuồng ngỗng sống cũng về các ngươi. Trung đại hoa theo bản năng hỏi. Ba ba không thu thập. Cố ý để lại cho các ngươi thu thập. Tống chiêu đệ nói. Đại hoa, nhị hoa, tự lập cùng canh sinh thức khắc tưởng hồi trên lầu một giấc ngủ đến ngày mai buổi sáng. tam hoa lớn như vậy hài tử đối hết thảy đều tò mò. Ngược lại hứng thú bừng bừng. cùng tống chiêu đệ nói nương ta áp thủy, tưới đồ ăn tam oa nhất bổng tống chiêu đệ buông bàn chải đánh răng cùng chúc cái ly liếc bốn cái đại nhi từ liếc mắt một cái về sau động thủ trước trước hết nghĩ tưởng hậu quả ta bảo đảm mỗi lần trừng phạt đều có thể cho các ngươi chung thân khó quên trung đại oa muốn khóc nương đã khó quên vậy thành thật điểm tống chiêu đệ nói chạy nhanh đi rửa mặt đánh răng bếp lò mặt trên cháo hảo giọng nói rơi xuống Trung kiến quốc liền đem cháu mang sang tới. Tống chiêu đệ chờ mấy đứa con trai ăn uống no đủ. Đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Mới đem mệt đến đầy đầu hãn nhị hoa gọi vào bên người. Nhị hoa, người hôm qua làm ra cái động quần đâu? Nương cho ta bổ quần. Nhị hoa vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ mặt mang mỉm cười. Gật gật đầu, nhị hoa cất bước liền hướng trên lầu chạy. Chạy đến một nửa đột nhiên nghĩ đến hắn quần bị hắn ba giặt sạch. Ở bên ngoài lược, nương. Quần không làm, vậy buổi chiều lại phùng, Năm cái nhi tử hôm qua làm động tĩnh quá lớn, tống chiêu đệ hôm nay liền không đi ra ngoài, đỡ phải bị trước sau hàng xóm chiêu chọc, cũng thuận tiện ở nhà chờ hôm qua bị tấu ba cái hài từ gia trường tới tìm nàng. Ăn qua buổi trưa cơm, còn không có người tới tìm nàng, tống chiêu đệ ngồi không yên, đến cách vách hỏi đoạn đại tàu, trước kia đại hoa cùng người khác đánh nhau, đường gia trường liền tính không mang theo hài từ tới tìm ta. Cũng tới cùng ta tâm sự, hào hào quản quản đại hoa, lần này như thế nào như vậy khác thường. Đoạn đại tàu, ba cái rưỡi đại hài tử không đánh quá năm cái tiểu hài tử. Nào có mặt đi tìm ngươi, nói nữa, hôm qua cùng đại hoa đánh nhau ba hài tử cũng là quân nhân con cháu. Cùng là quân nhân nhi tử, nhà mình nhi tử đánh không lại tiểu trung nhi tử, kia ba hài tử sẽ bị bọn họ lão tử thu thập. Điểm này ta cũng nghĩ đến, Tống Chiêu Đệ nói. Chính là trước kia những cái đó hài từ mụ mụ cũng tới đi tìm ta. Đoạn đại tẩu, đó là bởi vì trong nhà nam nhân không hỏi đến. Tiểu Tống, yên tâm hào, hôm qua sự nháo đến mọi người đều biết. Kia tam gia phàm lại yếu điểm mặt, cũng không dám đi tìm ngươi. Ta đây liền an tâm rồi. Tống chiêu đệ tuy rằng đã tưởng hào như thế nào ứng phó. Bất quá, nàng không thích cùng người khác nói nhau nhau. Có vẻ bổ nhào gà dường như đấu chủ nhân mổ tây ra. về đến nhà tống chiêu đệ nhìn đến năm cái hài từ ghé vào tiểu phương trên bàn niệm tiếng anh viết từ đơn nhấp miệng cười cười nhị oa đi xem người quần áo có hay không phơi khô làm chung nhị oa bỗng nhiên đứng dậy tự lập ca giúp ta bắt lấy tới ở bên này ghế trên tống chiêu đệ theo hắn ngón tay chẳng những nhìn đến quần còn nhìn đến dầu kim chỉ cùng với mấy khối tam hoa bàn tay đại bố chuẩn bị rất đầy đủ hết a vậy đem đồ vật lấy lại đây Đem ngươi bút cũng lấy lại đây, cho ngươi, nương, nhị oa biết tống chiêu đệ cắt tiểu động vật thời điểm. Muốn trước đem động vật hình dáng họa ra tới, sau đó chiếu thuyến cắt, đã sớm chuẩn bị tốt bút trì tống chiêu đệ lại không có tiếp. Ngươi họa ngươi cắt, ngươi phùng, ngươi sẽ không, ta có thể giáo ngươi, nhị oa há hốc mồm, không dám tin tưởng, chỉ vào chính mình, ta phùng. Quần mặt trên động là ngươi cắt, không phải ta, tống chiêu đệ nói. nương cũng không phải nhằm vào ngươi nhà chúng ta mọi người về sau ai cố ý đem quần cắt cái động ai chính mình phùng chỉ là từ ngươi bắt đầu nhị oa nhíu mày nương ta sẽ không phùng ngươi muốn cùng nương học làm quần áo vậy trước từ vá áo bắt đầu đi vừa lúc luyện luyện tập tống chiêu đệ nói đây là ta và ngươi ba thương lượng kết quả ngươi ba cũng tán đồng nhị oa truyền hướng đại oa ta, mau giúp giúp ta ngươi cắt quần thời điểm Ta cùng ngươi nói đừng cắt, ba ba cùng nương sẽ sinh khí, ngươi không nghe ta nói, cũng đừng gọi ta giúp ngươi cầu nương, trung đại hoa nói, nương, ta cảm thấy ngươi cùng ba ba làm rất đúng, nhị oa nên phạt, nhị oa giận dữ, ca ca, nhị oa ngươi tưởng xuyên phá quần đi trường học sao, tống chiêu đệ nhắc nhở nói, trung nhị oa muốn khóc, nương, ta sẽ không họa miêu, ta đầy trên giấy họa một lần, ngươi dựa theo bộ dáng miêu đến bố mặt trên. Đống Chiêu Đệ không dám đem hài từ bức cho thật chặt. Liền lui một bước, Chung Nhị Oa tưởng một chút, "Hảo, nương, ngươi họa đi, không cần vẽ." Tự lập nói, "Gì? Người trước kia ở ta vở thượng họa quá, ta không bỏ được xé xuống tới." "Còn ở đâu?" Nói chuyện, nhảy ra, cặp sách lấy ra viết chữ bổn, đem có miêu kia tờ giấy xe xuống tới đưa cho Nhị Oa. Nhị Oa thưởng một chút, đi trên lầu lấy một con bút máy, dựa theo hình dáng tuyến đồ một vòng mực nước. tay nhẹ nhàng một xả miêu cùng trình tờ giấy chia lìa nương hảo vậy ấn hình dáng vẽ đến bố mặt trên tống chiêu đệ nói trung nhị oa lắc lắc đầu ta mới không cần làm như vậy đâu tống chiêu đệ tò mò vậy ngươi tính toán như thế nào làm trung nhị oa tự tin tràn đầy ta có biện pháp tự lập cùng canh sinh buông bút quay đầu nhìn về phía nhị oa đại oa hai ba bước vượt đến nhị oa bên người ngồi xuống liền hỏi ngươi có biện pháp nào không nói cho ngươi, Chung Nhị Oa còn nhớ rõ hắn ca không giúp hắn, hướng Đại Oa già cái mặt quỷ, liền đi lấy châm, lại tiểu lại tế châm không tiện tay. Nhị Oa dứt khoát chọn một cây đại châm, nhưng mà, châm mặt trên không có tuyến. Nương, ta sẽ không xuyên tuyến, ngươi giúp ta xuyên tuyến. Tống Chiêu Đệ không đáp hỏi lại, ngươi trước kia có hay không nhìn đến quá ta như thế nào xuyên tuyến. Nhị Oa gật gật đầu, nhìn đến quá, vậy ngươi trước thử một chút. Tống chiêu đệ nói, ta tin tưởng nhị oa nhất định có thể. Trung đại oa vui sướng khi người gặp họa nói, ta cũng tin tưởng nhị oa nhất định có thể hành. Không cần ngươi nói, Trung nhị oa chừng liếc mắt một cái hắn, cầm lấy đầu sợi một chút liền xuyên qua đi. Nhất thời vừa mừng vừa sợ, ta có thể à. Tống chiêu đệ, ngươi có thể, nhưng là nương cũng đến nói cho ngươi. Lớn như vậy châm là dùng để đóng đế giày. May vá đinh đắc dụng nhỏ nhất châm, Trung nhị oa thân thể cứng đờ. ngay sau đó căng ra đầu nói ta hiện tại không phùng nương ta thường đem dây dán ở bố mặt trên ngươi có thể giúp ta lộng một chút hồ dán sao tống chiêu đệ mỉm cười nói không thể không đợi hắn nói chuyện lại nói trung nhị oa dùng nương nhắc nhở ngươi một câu hiện tại không phải ta ở giáo ngươi phùng quần mà là giám sát ngươi bổ mụn vá trung nhị oa có điểm không cao hứng nhìn tống chiêu đệ năn nỉ nói một chút hồ dán liền được rồi nương không được. tống chiêu đệ nói chính mình nghĩ cách. chương 67, giáo huấn Hải tử trung nhị oa hừ hừ nói ta đây không phùng nói chuyện đem quần ném ở ghế trên. ta đầy cũng nói cho ngươi cho các ngươi làm năm điều tân quần. nương dùng hết hai chương phiếu vải. tống chiêu đệ nói còn thừa năm chương phiếu vải đến lưu trữ cho các ngươi làm áo sơ mi cùng quần áo mùa đông. người không bổ tân quần cũng chỉ có thể xuyên cũ quần. Chờ thêm mấy tháng ngươi trường cao, cụ quần đoàn vô pháp xuyên. Ta không giúp ngươi bổ, vẫn là đến chính ngươi bổ. Trung nhị oa méo miệng, đáng thương vô cùng nhìn tống chiêu đệ. Nương, đừng làm nũng, vô dụng, tống chiêu đệ dầu muối không ăn. Sớm biết hiện tại, hà tất lúc trước đâu. Trung nhị oa hốc mắt ửng đỏ, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tống chiêu đệ, cũng không nói. Liền như vậy nhìn nàng, tống chiêu đệ cũng nhìn hắn. chút nào không thoái nhượng, không tiếng động mà nói cho Nhị Oa, ta không hù dọa ngươi, cũng không cùng ngươi nói giỡn. Nhị Oa nước mắt nháy mắt tiêu ra tới, cảm thấy Tống Chiêu Đệ cố ý khó xử hắn. Tống Chiêu Đệ không đau hắn, Tống Chiêu Đệ cũng không nghĩ khó xử hài tử, chính là Nhị Oa lấy kéo loạn cắt tật xấu cần thiết đến sửa lại. Về sau còn cắt không cắt quần. Nhị Oa cúi đầu khụt khịt, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Canh sinh đầy một chút tự lập. Tự lập khẽ lắc đầu, tưởng một chút, chụp tình trầm tích ở chính mình trong thế giới. Ở trên vừa loạn họa tam hoa, tam hoa ngẩng đầu, theo tự lập ngón tay nhìn lại. Kinh hô, nhị ca, người khóc, nhị ca, người như thế nào khóc, có phải hay không đại ca đánh ngươi? Ta không có đánh hắn. Đại hoa nhìn đến nhị hoa muốn khóc, liền tưởng khuyên hai câu. Nhưng hắn sợ nhị hoa chứng nào tật nấy, liền chịu đựng chưa nói. Lúc này thấy nhị hoa nước mắt từng bước từng bước rớt. trong lòng không đành lòng nhị oa ngươi cùng nương nói đây là cuối cùng một lần hướng nương bảo đảm về sau không cắt quần nương liền giúp ngươi bổ quần nhị oa hút hút cái mũi làm bộ không có nghe thấy đại oa nói trung đại oa thấy thế lôi kéo tam oa liền đi cũng mặc kệ hắn tống chiêu đệ hỏi có phải hay không cảm thấy ta đối với ngươi quá nghiêm khắc nhị oa có phải hay không cảm thấy ngươi chỉ là ở trên quần khai cái động lại không phải đem quần cắt vô pháp xuyên cảm thấy ta chuyện bé xé ra to trung nhị hoa giơ tay lau sạch nước mắt tống chiêu đệ liền biết chính mình nói đúng nếu ngươi cảm thấy ở trên quần cắt cái động là việc nhỏ vậy ngươi chính mình phùng a ngươi không giúp ta lộng hồ gián trung nhị hoa lẩm bẩm một câu tống chiêu đệ hỏi lại cần thiết đắc dụng hồ gián hồ gián có thể đem giấy dính vào bố thượng tống chiêu đệ làm dài thời điểm Là dùng hồ dán đem lớn nhỏ không đồng nhất bố hồ thành chỉnh khối. Tết âm lịch dán câu đối xuân thời điểm. Cũng là dùng hồ dán đem giấy dán đến trên cửa. Ở chung nhị oa xem ra hồ dán so cái gì cũng tốt dùng. Tống chiêu đệ người trong tay có châm có tuyến. Vì cái gì không thể trước đem giấy phùng ở bố mặt trên. Sau đó dựa theo giấy hình dáng cắt bố. Cuối cùng lại đem tuyến giữa xuống. Chung nhị oa nhìn nhìn trong tay giấy cùng bố. Lại nhìn nhìn trong tay châm. ngẩng đầu nhìn về phía tống chiêu đệ vừa mừng vừa sợ còn có thể như vậy không nghe hiểu tống chiêu đệ cố ý hỏi trung nhị oa dùng sức gật gật đầu ta biết rồi tống chiêu đệ nhắc tới đem tuyến giữa xuống nhị oa cũng liền không dựa theo hình dáng phùng nhéo châm phùng vài cái cảm giác có thể cắt ra cái miêu liền tìm tống chiêu đệ muốn kéo trung nhị oa thích chơi kéo trung ra kéo đều bị tống chiêu đệ đặt ở chỗ cao nguyên nhân chính là vì như vậy hắn hôm qua mới tìm khúc ra mượn kéo tống chiêu đệ đem kéo đưa cho hắn nhịn không được nhắc nhở cẩn thận một chút trung nhị oa rất muốn một con mèo đặc biệt cẩn thận một chút một chút cắt năm sáu phút mới cắt ra miêu hình dáng tống chiêu đệ nhắc nhở nhị oa bổ muộn vá đắc dụng tiểu châm trung nhị oa buông kéo liền tìm nhỏ nhất châm nhưng mà đôi mắt đều sắp xem hoa vẫn là không có thể đem tuyến xuyên tiến lỗ kim Trung nhị hoa theo bản năng tìm các ca ca cầu cứu. Cố gắng, canh sinh cùng đại hoa đều không tán đồng nhị hoa đem hào hào quần cắt cái lỗ thùng. Tống chiêu đệ giáo huấn nhị oa, bọn họ ba là duy trì, nhìn đến nhị oa kêu bọn họ, đại hoa liền chỉ một chút tống chiêu đệ, ý tứ là tống chiêu đệ không đồng ý, bọn họ không dám hỗ trợ, không có biện pháp, trung nhị oa chỉ có thể tìm tống chiêu đệ, nương, liền giúp ta một chút, giúp ta một chút, được không? đem trâm cùng tuyến cho ta tống chiêu đệ nhìn đến tiểu hài tử mí mắt đỏ bừng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi nhị oa bổ mụn vá cảm giác như thế nào trung nhị oa nhấp môi hơi xấu hổ nói phiền toái về sau còn cắt sao tống chiêu đệ không thấy thế nào liền đem tuyến xuyên tiến lỗ kim trung nhị oa hâm mộ tống chiêu đệ một lần liền đem tuyến xuyên đi vào tiếp nhận châm thời điểm nói một tiếng cảm ơn lại không có trả lời tống chiêu đệ vấn đề Tống chiêu đệ cũng không nóng này, biết như thế nào phùng sao? Dựa theo nương họa tuyến phùng, Trung nhị oa thấy Tống chiêu đệ làm tốt thật nhiều thứ, cảm thấy rất đơn giản. Tống chiêu đệ gật đầu, rất thông minh a, vậy ngươi chậm rãi phùng. Trung nhị oa rất là ngạo kiều hư một tiếng. Tống chiêu đệ thấy thế, nhẹ giọng cười, nghĩ thầm ta xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu. Trung nhị oa trước dựa theo hình dáng phùng một vòng, đem đầu sợi cắt đoạn lúc sau. Tính toán cùng ca ca bọn đệ đệ khoe khoang một chút. Nhưng mà, nhị hoa đem quần cầm lấy tới. Phát hiện không thích hợp. Nhị hoa trên người xuyên quần mặt trên có một con vịt con. tống chiêu đệ cho hắn phùng. Vô luận thấy thế nào. Vịt đều như là dán ở trên quần. Mà nhị oa chính mình phùng châm cự lớn nhỏ không đồng nhất. Có địa phương còn phùng oai. Không nhìn kỹ khá tốt. Nhìn kỹ rất khó xem. Nhị hoa không hề nghĩ ngợi. Cầm lấy kéo liền tính toán đem tuyến rỡ xuống một lần nữa phùng. Tống chiêu đệ thấy thế, vội vàng ngăn lại, ngươi lần đầu tiên phùng, có thể đem này miếng vải phùng đến quần mặt trên đã thực hào. Chính là khó coi, trung nhị oa chỉ vào miêu cầm vẻ mặt ghét bỏ, nơi này siêu siêu vẹo vẹo, ta muốn rỡ xuống. Tống chiêu đệ, ngươi một lần nữa phùng vẫn là như vậy, không cần cảm thấy ta lừa ngươi, chỉ vào hắn quần thượng vịt, nương có thể phùng tốt như vậy. Bởi vì nương giống ngươi lớn như vậy thời điểm liền giúp trong nhà vá áo. Phùng mười mấy năm, ta đây, ta, Nhị Oa không thể tin được, tự hỏi, ta cũng đến phùng mười mấy năm. Tống Chiêu Đệ gật đầu, quen tay hay việc, chính là ngươi thuần thục, mới có thể đem Miêu Phùng cùng thật sự giống nhau. Chính là, ta ngày mai liền tưởng xuyên ta tân quần." Nhị Oa nói, "Tống Chiêu Đệ, vậy như vậy xuyên, dù sao ngươi đồng học cùng bằng hữu sẽ không ghé vào ngươi quần thượng xem." đồng học là sẽ không nhìn chằm chằm hắn quần xem chính là trung nhị oa tưởng cùng đồng học khoe khoang hắn quần thượng lại có cách tiểu động vật càng muốn cùng đồng học nói quần thượng miêu là chính hắn phùng nương trung nhị oa nhìn tống chiêu đệ ta không cho ngươi giúp ta phùng ngươi dạy ta phùng đẹp một chút tống chiêu đệ đừng nói ta dạy cho ngươi liền tính ta phùng cũng là dựa theo trên giấy tuyến phùng ta vô pháp chỉ điểm ngươi trừ phi ta tay cầm tay giáo ngươi không đợi nhị oa mở miệng liền nói nhưng là đây là không có khả năng ta không chuẩn ngươi cắt quần ngươi đều không nghe ta nói chọc ta sinh khí ta vì cái gì muốn giúp ngươi bởi vì bởi vì trung nhị oa nghĩ nghĩ bởi vì ngươi là ta nương tống chiêu đệ hơi hơi mỉm cười không phải thân là mẹ kế nương trung nhị oa thực tức giận lớn tiếng nói mỗi lần không nghĩ giúp nhân ra liền nói là mẹ kế nương ngươi ngươi chơi xấu, tống chiêu đệ cười nói, chính là ta nói cũng là sự thật a Nương, nương, nương, trung nhị oa thử qua khóc, khóc vô dụng, chỉ có thể dùng chiền. nếu không chỉ có thể ăn mặc phùng siêu siêu vẹo vẹo quần đi đi học. nương, nương, dậy ta phùng a, nương, trung đại oa sọ não đau, nhị oa câm miệng, ta không cùng ngươi nói chuyện. trung nhị oa trừng lớn oa liếc mắt một cái, quay đầu hướng tống chiêu đệ nhích miệng cười cười. nương tống chiêu đề cũng bị hắn ồn ào đến sọ não đau và áo vô pháp giáo dừng một chút liền tính ta cầm ngươi tay đem cái này miêu phùng đi lên tiếp theo đâu trung nhị oa ngươi như vậy thích cắt quần áo mỗi lần đều làm ta nắm ngươi tay phùng cùng ta chính mình phùng có cái gì khác nhau ta hiện tại là phạt ngươi và áo không phải giáo ngươi và áo ta vừa rồi cũng đã nói qua trung nhị oa méo miệng vừa muốn khóc tống chiêu đề ngược lại muốn cười Làm trò ca ca đệ đệ mặt hướng ta bảo đảm về sau không loạn cắt quần áo. Ta liền giúp ngươi bổ quần. Nếu lại có lần sau. Chính ngươi vẽ dạng chính mình phùng. Có thể chứ. Trung nhị oa, Trung nhị oa dầm gì không muốn. Mắt trông mong nhìn tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ đứng lên. Nên nấu cơm. Đại oa, Xuống ruộng kéo gọi món ăn. Muốn ăn cái gì kéo cái gì. Nương. Ngươi đừng đi a. Trung nhị oa ngăn lại tống chiêu đệ. Thái dương còn không có lạc sơn đâu nương dạy ta một chút một chút là được tam oa nhìn giống cái tiểu vô lại dường như nhị oa thực không rõ nhị ca người không khóc à, chung nhị oa quay đầu lại chừng liếc mắt một cái tam oa tam oa nhíu mày nhị ca làm sao vậy quay đầu hỏi tự lập người nhị ca xem ngươi mới cặp sách mặt trên nhiêu đẹp cũng muốn một cái tự lập nói vì thế liền đem quần cắt cái động sau đó kêu gì cho hắn phùng cái miêu ở mặt trên Trung tam hoa vẫn là không hiểu, nhị ca muốn miêu, kêu nương phùng a nhị ca làm chi cắt quần, bởi vì quần phá, gì mới cho hắn bổ, tự lập nói, trung tam hoa vẫn là không rõ, nhị ca không kêu nương bổ quần áo, kêu nương phùng miêu, canh sinh trong mắt sáng ngời, đột nhiên ngẩng đầu, nhị hoa, người muốn chỉ miêu, cùng gì nói ở ngươi quần thượng dán một khối bố thì tốt rồi, vì cái gì muốn đem quần cắt cái động quần không phá, nương không cho bổ, Nhị Oa nói, canh sinh, gì cũng chưa nói quần không phá, không cho ngươi phùng miêu a. Hảo hảo quần, ngươi kêu gì cho ngươi phùng miêu, gì cũng sẽ phùng. Trung nhị Oa vội vàng nhìn về phía tống chiêu đệ, nương, thật vậy chăng? Đúng vậy, tống chiêu đệ cười nói, ngươi nếu trước tiên cùng ta nói, ngươi muốn chỉ miêu, ta liền cho ngươi phùng. Nhưng tiểu tử ngươi vô thanh vô thức, tự cho là thông minh, lại đem hảo hảo quần cắt, ngươi quần ngươi đều không đau lòng. ta mới không cùng ngươi nói nhị oa lần này thật muốn khóc nương có phải hay không cảm thấy ta rất xấu tống chiêu đệ nói kia cũng không có ngươi làm giận ba ngày hai đầu biến đổi pháp khí ta trung nhị oa chừng mắt nhìn tống chiêu đệ có hay không ngươi như vậy đương nương tống chiêu đệ chỉ vào trong tay hắn quần còn muốn miêu sao tiểu hài tử hô hấp cứng lại lại tức vừa muốn khóc hắn nương vì cái gì như vậy hư a nương ta sai rồi Trung nhị hoa bắt lấy tống chiêu đệ tay, ta về sau đều không cắt quần, tống chiêu đệ, nếu về sau ta vội không có thời gian cho ngươi phùng tiểu động vật, ngươi còn sẽ đem quần cắt phá, cùng ta nói quần phá, không quần áo xuyên, làm ta lập tức cho ngươi phùng sao. Trung nhị hoa méo miệng, không dám, kia đem quần phóng ghế trên, ăn cơm xong lại cho ngươi phùng, tống chiêu đệ nói, đi theo ngươi ca cùng nhau rửa rau, Trung đại hoa nói, nương, ta muốn ăn rau bánh. Không được, Tống Chiêu Đệ nói, nhà chúng ta bạch diện không nhiều lắm. Buổi tối chưng cơm, xào rau, trung đại hoa không tin. Mấy ngày nay đều là ăn cơm. Chạy đến trong phòng bếp mở ra ngăn tủ vừa thấy. Hai túi mễ, một chút bạch diện, thô sơ giản lược phòng chừng còn không có một gáo. Vì cái gì không mua mặt, người ba gần nhất mê thượng ăn cơm. Tống Chiêu Đệ nói, ta cùng hắn giảng trong nhà không mễ không mặt. Hắn liền mua hai túi mễ trở về. Không có mua mặt. Chờ hắn trở về, ngươi hỏi một chút ngươi ba, muốn làm gì, trung đại hoa lắc đầu, tính, ngày hôm qua tưởng tấu ta liền không tấu, ta còn là thành thật mấy ngày đi, nói xong, cầm cái sàng đi ra ngoài hái rau, tống chiêu đệ suýt nữa cười phun, tự lập, canh sinh, các ngươi một khối đi, tốt, tự lập nắm ta hoa canh sinh đem trên bàn vờ cùng bút thu hồi tới, liền chạy tới áp giếng nước biên áp thủy. Ban ngày không lạnh. Tống chiêu đệ không lo lắng năm cái hài từ đông lạnh. Cũng liền không đi ra ngoài. Từ bọn họ ở áp giếng nước biên làm ẩm ý. Nàng đem nhị oa phùng tuyến giữa xuống. Một lần nữa cho hắn phùng. Chạng vàng. Tống chiêu đệ đánh giá Trung kiến quốc mau trở lại. Liền đem đồ ăn cùng cơm thịnh ra tới. Mà nàng cùng bọn nhỏ mới vừa ngồi xuống. Bên ngoài liền truyền đến Trung kiến quốc nói chuyện thanh. Tống chiêu đệ đi ra ngoài. Ẩn ẩn nhìn cửa có một chiếc xe rời đi. Hẳn là tiểu lý đưa hắn trở về. Hôm nay như thế nào làm tiểu lý lái xe? Ta nhớ rõ ngươi đã nói. Hắn mau chuyển nghề. Hôm nay không thích hợp lái xe. Trung kiến quốc thở dài một hơi. Bọn nhỏ đều ở trong phòng. Tống chiêu đệ. Đúng vậy. Đi đến trung kiến quốc trước mặt. Phát hiện hắn thần sắc không đúng. Trong lòng dùng mình. Xảy ra chuyện gì? Trung kiến quốc há mồm tưởng nói. Nhìn đến từ trong phòng chạy ra một hài tử. Nhìn kỹ xem. Là tự lập. Trung Kiến Quốc đem lời nói nuốt trở về, không có việc gì, chính là công tác có điểm không hài lòng. Tống Chiêu đệ tưởng nói, công tác của ngươi trừ bỏ luyện binh chính là bố phòng, có cái gì không hài lòng? Trung thuốc, đã trở lại, tự lập thanh âm từ phía sau truyền đến. Tống Chiêu đệ nheo mắt, cùng hài tử có quan hệ. Trung Kiến Quốc ân một tiếng, liền đối tự lập nói, đúng vậy, ngươi về trước phòng ăn cơm, ta đi rửa rửa tay, nói đẩy Tống Chiêu đệ một chút. trước đừng hỏi, quay đầu lại lại nói. chương 68, tự lập sinh nhật, 9 giờ nhiều, bọn nhỏ ngủ hạ tống chiêu đệ lại vô tâm giấc ngủ, ngồi ở trên giường chờ trung kiến quốc, nhìn trung kiến quốc mang theo một thân hơi nước tiến vào. Tống chiêu đệ nhíu mày, đem đầu tóc lau khô trở lên tới, ta đầu tóc đoàn không cần sát, trung kiến quốc cầm khăn lông tùy tiện xoa vài cái, liền đem khăn lông ném tới ghế trên. Xốc lên chăn hướng trên giường nằm. Tống chiêu đệ chiều hắn trên đùi đá một chân. Tóc làm ngủ tiếp. Người thật xấu thật nhiều. Trung kiến quốc bất đắc dĩ mà ngồi dậy. Tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái. Ăn cơm trước ngươi nói cùng hài tử có quan hệ. Rốt cuộc có ý thứ gì? Ta nhưng cùng ngươi nói. Trung kiến quốc, ngươi nếu là lại cho ta làm ra hai hài tử. Chúng ta liền ly hôn. Ta nhưng thật ra tưởng sinh hai cái khuê nữ đâu. Trung kiến quốc nói chuyện xem một cái nàng bụng. Cùng tự lập cùng canh sinh có quan hệ, tống chiêu đệ theo bản năng hướng môn phương hướng xem một cái. Thấy môn đóng lại, vẫn như cũ không yên tâm, nhỏ giọng hỏi, kỳ lão tướng quân đã xảy ra chuyện, hắn lão nhân ra hiện tại tình huống như thế nào, không vài người có thể nghe được. Trung kiến quốc nói, hôm qua lương hộ sĩ trưởng sẽ đến nhà chúng ta, là bởi vì tư lệnh rời thuyền thời điểm nghe được có người nói đại hoa cùng người khác đánh nhau. Tư lệnh lo lắng tự lập cùng canh sinh. Mới kêu lương hộ sĩ trưởng lại đây nhìn xem. Cũng là vì tư lệnh chỉ lo đến lo lắng hai người bọn họ. Liền đem hắn ở đế đô nghe được sự cấp đã quên. Tống chiêu để, tư lệnh lại đi đế đô mở họp. Đúng vậy, trung kiến quốc nói. Tư lệnh không dám gọi điện thoại. Kêu hắn cảnh vệ viên kêu ta qua đi. Cùng ta nói tự lập cùng canh sinh thân mụ tái giá. Có người nói tự lập thân mụ đã hoài thượng nàng trưởng phu hài từ. Tư lệnh không dám hỏi thăm. Tạm thời không thể xác định tin tức này là thật là giả. Tống chiêu đệ xem như minh bạch trung kiến quốc vì cái gì sợ hài từ biết. Tự lập cùng canh sinh tuy rằng hận hắn bà ngoại một nhà vô tình. Đáy lòng vẫn là hy vọng bọn họ mụ mụ có thể nhớ tới bọn họ. Việc này nếu là nói cho hai người bọn họ, hai hài từ phòng chừng đến khóc vài thiên. Ta ý tư trước không nói cho bọn họ, trung kiến quốc nói, chuyện lớn như vậy cũng không thể vẫn luôn gạt, bằng không. hai hài tử sau khi lớn lên biết chúng ta đã sớm biết liền tính không hận chúng ta trong lòng nhiều ít có điểm không thoải mái tống chiêu đệ thở dài một hơi mẹ nó thật đúng là gấp không chờ nổi a Trung kiến quốc vạn mặt nhìn tống chiêu đệ thấy nàng trên mặt không có phẫn nộ tất cả đều là khinh bỉ nhướng mày tiểu tống đồng chí tự lập mụ mụ hình dáng này về sau có phải hay không liền không về sau nhảy nhót càng hoan ngã càng tàn nhẫn tống chiêu đệ nói Ta không rõ lắm này đoạn lịch sử, rốt cuộc ly ta sinh hoạt cái kiên niên đại quá xa. Chỉ biết 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, Trung kiến quốc thường một chút, chiếu ngươi nói như vậy, về sau con mẹ nó nhật từ quá không đi xuống, còn có khả năng tìm tự lập cùng canh sinh, khẳng định sẽ, tống chiêu đệ nói, tự lập cùng canh sinh tính cách quá yếu. Nếu có thể giống đại hoa như vậy hổ, ta ngược lại lo lắng cái kia không lương tâm nữ nhân. Trùng kiến quốc suy tư trong chốc lát. ngày khác ta tìm đại hoa tâm sự, sợ quá mấy ngày đã quên. hôm sau buổi sáng, trung kiến quốc lên đi mua đồ ăn, liền đem đại hoa sách lên tới cùng hắn một khối đi. tống chiêu đệ lúc trước cùng trung đại hoa nói, nhà bọn họ muốn nhận nuôi hai cái tiểu hài tử. trung đại hoa từng hỏi qua tống chiêu đệ kia hai tiểu hài tử thành thật không thành thật. tống chiêu đệ nói thành thật, trung đại hoa nửa tin nửa ngờ, sau lại phát hiện tự lập cùng canh sinh phi thường nghe lời. Đại hoa thực vừa lòng, hiện giờ đem tự lập cùng canh sinh trở thành người một nhà. Đại hoa liền có điểm không hài lòng tự lập cùng canh sinh tính cách. Mềm mại quá không giống hắn Trung đại hoa huynh đệ. Đi thực phẩm phụ sưởng trên đường, Trung kiến quốc cùng đại hoa nói. Hắn lo lắng ngày nào đó không có đại hoa che chở. Tự lập cùng canh sinh sẽ bị người khi dễ. Theo sau, Trung kiến quốc lại hỏi đại hoa nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không hẳn là đem tự lập cùng canh sinh nhốt ở trong nhà. Đại Hoa cảm thấy hắn ba không hổ là hắn ba. Cùng hắn tưởng giống nhau. Bất quá, Đại Hoa cũng càng tò mò. Ba, người như thế nào đột nhiên nghĩ đến cùng ta nói tự lập cùng canh sinh. Bởi vì mỗi đến thứ bảy cùng cuối tuần, trên đảo tiểu hài tử không có chuyện gì. liền tích nơi nơi làm ẩm ĩ. Trung kiến quốc nói, ta sợ ngươi trùng hợp không ở hai người bọn họ bên người. Hai người bọn họ bị hài tử khác tấu còn không dám đánh trả. Trung đại hoa gật đầu. Ba ba nói đúng. Ta đều sợ năm nhất tiểu hài tử khi dễ canh sinh. Nhi từ, có năm nhất tiểu hài tử so ngươi còn đại. Trung kiến quốc nhìn nói. Nói chuyện cùng cái đại nhân dường như. Cũng không biết với ai học. Trung đại hoa bật thốt lên nói. Cùng ngươi. Trung kiến quốc chiều hắn cái ót một cái tát. Ta nhưng đem tự lập cùng canh sinh giao cho ngươi. Ngươi nếu có thể đem tự lập cùng canh sinh giáo không sợ trời không sợ đất liền sợ ta và ngươi nương. Ta về sau lãnh đến phiếu thịt liền đi mua thịt ba chỉ. Kêu ngươi nương cho các ngươi làm thịt kho tàu Ba ba, ta không sợ ngươi. Trung đại hoa nhắc nhở hắn. Trung kiến quốc nghẹn một chút. Vậy ngươi sợ dây lưng sao? Trung đại hoa không hé răng. tới rồi thực phẩm phụ xưởng ỉ vào hắn ba, có cầu với hắn. Đại hoa liền chỉ vào cá vượt kêu Trung kiến quốc mua sáu điều. Buổi trưa ăn ba điều, buổi tối ăn ba điều, bán cá cùng mua cá người đều kinh ngạc, thực lo lắng Trung kiến quốc dây tiếp theo liền bắt được đại hoa tấu một đốn. Trung kiến quốc lại móc ra tiền, mua con của hắn chỉ định sáu con cá, không dung trung ra phụ tử về đến nhà. Trung kiến quốc so tống lão sư còn quán hài từ tin tức liền truyền khắp toàn bộ quân nhân người nhà khu. Buổi sáng hơn 11 giờ, trung tan học tiếng vang lên. Cùng đại hoa cùng lớp mã chấn hương lớp kín đại hoa liền hỏi. Đại hoa, người ba ba vì cái gì như vậy nghe ngươi lời nói. Cho ngươi mua sáu điều cá lớn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Trung đại hoa hỏi lại. Mã chấn hương nói, ta cũng muốn cho ta ba ba cho ta mua. Vậy ngươi liền hỏi ngươi ba ba. Ta ba ba cùng ngươi ba ba đều là đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng đều cấp Trung đại hoa mua cá. Ngươi ba ba vì cái gì không cho ngươi mua cá? Trung đại hoa nói. Người nói như vậy, người ba ba liền cho ngươi mua. Mã Trấn Hưng không tin. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Ta Trung Đại Hoa cũng không nói dối. Trung Đại Hoa nói, ta ba ba nói người ba ba thực sĩ diện. Khẳng định không nghĩ bị ta ba ba so đi xuống. Trung Đại Hoa, ta ba ba nếu cũng cho ta mua cá. Quay đầu lại ta cho ngươi một viên đường. Đi ở Đại Hoa trước mặt Nam Hải đột nhiên xoay người. Trung Đại Hoa nhăn cái mũi. Ta mới không ăn ngươi đường. Nhà ngươi đường ngạnh không có nhà ta đường ăn ngon. Ngươi đường không ngạnh Mã Trấn Hưng hỏi, Đại Hoa, không ngạnh ta nương đi thành phố mua đại bạch thò kẹo sữa. Đặc biệt ăn ngon, các ngươi muốn ăn nói. Cũng cho các ngươi mụ mụ cho các ngươi mua, ta mẹ không cho mua. Mã Trấn Hưng nói, ta mẹ nói kẹo sữa thực quý. Đại Hoa trong mắt truyền động, vậy ngươi liền nói mụ mụ ngươi còn không có Trung Đại Hoa mẹ kế hảo. Gì, Trung Đại Hoa, ngươi cái này chủ ý hảo. ta mẹ thường xuyên nói ngươi mẹ kế không tốt đối với các ngươi hào làm cho đại gia xem trung đại hoa truyền hướng người nói chuyện cẩn thận suy nghĩ một chút không cùng đối phương cùng nhau chơi qua đối phương không phải hắn bằng hữu cũng liền không khách khí đó là mẹ ngươi đầu óc có bệnh mẹ ngươi đầu óc mới có bệnh Tiểu nam sinh theo bản năng phản bác trung đại hoa đối nga ta mẹ đầu óc có bệnh cho ta mua đồ ăn ngon cho ta mua kẹo sữa Mẹ ngươi không bệnh, tiền giấu đi không cần muốn sinh tiền trinh. Đáng tiếc, liền tiền sẽ không sinh tiền cũng không biết. Hướng đối phương hừ một tiếng, túm tự lập cánh tay. Chúng ta đi, ly không có bệnh người xa một chút. Đại hoa, quên nương nói qua nói. Có người ngoài ở tự lập đều là xương tống chiêu đệ nương. Không chuẩn gây chuyện. đại hoa ôm tự lập cổ. Đừng sợ, là hắn trước chọc chúng ta. Chỉ vào bên trái người, liền tính bị nương biết. Nương cũng sẽ không mắng ta. Chính là gì sẽ không cao hứng. Tự lập nhỏ giọng nhắc nhở. Trung đại hoa, nương mới sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Tự lập, đừng hạt lo lắng lạp. Người cùng canh sinh không có tới thời điểm. Chúng ta ba ngày hai đầu gây chuyện, Nương cũng không tức giận. Bất quá, ta nếu là đem người khác tấu. Nhân ra mụ mụ đi tìm nương. Nương mới có thể sinh khí. Nương tức giận thời điểm cũng không đánh người. Chỉ là làm ba ba nấu cơm. Ta ngại ba ba nấu cơm khó ăn, mới không dám chọc nương sinh khí. Căn bản là không phải sợ nương sinh khí. Trung thúc làm cơm còn hảo a, Tự lập thưởng một chút, cũng không phải rất khó ăn. Trung đại hoa, hiện tại không phải rất khó ăn. Trước khi ăn ta ba ba làm cơm sẽ tiêu chảy. Nhìn đến canh sinh lại đây. Đại hoa hướng canh sinh vẫy tay. Ca ba đi tiếp nhị hoa cùng tam hoa. Trung đại hoa buổi sáng đi đi học thời điểm cùng tống chiêu đệ nói. Hắn muốn ăn cá vực hầm đậu hủ, tống chiêu đệ tan học trở về liền sát ba điều cá. làm một nồi cá vực hầm đậu hủ, trung ra năm cái hài tử ôm chén ăn đậu hủ ăn cá thời điểm. Đại hoa đồng học trong nhà náo loạn lên, tống chiêu đệ không có việc gì thời điểm cơ hồ không ra khỏi cửa. Chờ nàng biết đại hoa làm chuyện tốt, thời gian đã tới rồi năm 1979 tháng. Trắng nõn sạch sẽ tự lập cùng canh sinh trở nên cùng đại hoa giống nhau. đen thui. đừng nói hắn ra ra. liền tính là tự lập thân ba sống lại, cũng không thấy đến có thể nhận ra hắn cùng canh sinh. toàn bộ nghỉ hè đi theo đại hoa nơi nơi chạy. hai hài tử chạy dã tâm, lá gan cũng lớn, không hề giống vừa tới thời điểm, nói cái gì cũng không dám nói. người khác trêu chọc bọn họ, bọn họ cũng không dám phản kích. tống chiêu đệ niệm hai hài tử biến rộng rãi là đại hoa công lao. đối với đại hoa ở đồng học trước mặt nói hưu nói vượn tống chiêu đệ cũng không truy cứu tự lập 10 tuổi sinh nhật trước một ngày cùng tống chiêu đệ nói hắn ăn sinh nhật thời điểm cũng muốn ăn bánh kem tống chiêu đệ rất là ngoài ý muốn bởi vì đây là tự lập lần đầu tiên mở miệng để yêu cầu tống chiêu đệ cảm thấy thời gian không sai biệt lắm buổi tối nghỉ tạm thời điểm liền cùng trung kiến quốc thương nghỉ đem tự lập mụ mụ tái giá sự nói cho hắn cùng canh sinh Trung kiến quốc cảm thấy tàn nhẫn, liền cùng tống chiêu đệ nói, ngày mai là tự lập sinh nhật, chờ hài từ qua sinh nhật lại nói, sinh nhật cùng ngày tự lập nhất định sẽ nghĩ đến hắn mụ mụ. Tống chiêu đệ nói, không chừng còn sẽ lo lắng hắn mụ mụ quá đến không tốt. Từ hắn miên man suy nghĩ, không bằng chặt đứt hắn niệm thường, trung kiến quốc nhíu mày, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đem chuyện này nói cho tự lập, tự lập có khả năng đời này đều không nghĩ lại ăn sinh nhật. người ý thứ ngày mai không nói hậu thiên nói tống chiêu đệ nhướng mày trung kiến quốc ta có hay không cùng ngươi đã nói ta chưa bao giờ là cái gì thiện nam tín nữ trung kiến quốc ngươi trước kia nói qua thiện nam tín nữ tiến các ngươi cái kia vòng sẽ bị ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa vậy ngươi cũng nên có thể đoán được ta làm như vậy là dụng tâm kín đáo tống chiêu đệ hỏi lại chương 69, thay đổi xưng hô Trung kiến quốc buồn cười, dụng tâm kín đáo, tống chiêu đệ, ngươi đều là như vậy tưởng chính ngươi, không đợi nàng mở miệng, lại nói, ngươi hy vọng tự lập cùng canh sinh cùng mẹ nó bên kia đoạn sạch sẽ. Trong lòng chỉ có ngươi một cái nương, điểm này ta lý giải, chính là ngươi cũng đến suy xét một chút hài tử mới bao lớn. Tự lập 10 tuổi, không nhỏ, tống chiêu đệ nói, ta không nghĩ cực cực khổ khổ nuôi lớn hài tử cả ngày nhớ thương một đám không lương tâm người. Tạm dừng một chút, ngươi đồng ý sao? Trung kiến quốc thờ dài. Ngươi muốn làm sự, ta không đồng ý cũng ngăn cản không được. Đừng nói như vậy ủ rũ. Tống chiêu đệ nói, chúng ta là phu thê. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ tôn trọng một chút suy nghĩ của ngươi. Trung kiến quốc trắng nàng liếc mắt một cái. Tôn trọng ta, vậy sinh cái khuê nữ. Ngươi có thể xác định sinh ra tới nhất định là khuê nữ. Tống chiêu đệ cười hỏi. Trung kiến quốc nghẹn một chút. Cũng mặc kệ tóc có hay không làm, kéo chăn hướng trong toàn, không hề phản ứng tống chiêu đệ. Đại Hoa ăn sinh nhật khi, tống chiêu đệ cấp bọn nhỏ trưng một chậu bánh kem. Tháng 3 nhị Hoa mau ăn sinh nhật thời điểm, tống chiêu đệ hỏi hắn muốn ăn cái gì. Nhị Hoa bật thốt lên nói, hắn cũng muốn bánh kem. Trong nhà có 6 chỉ gà mái cùng 6 chỉ mẫu vịt. Nhân bọn nhỏ chăm sóc cẩn thận, gà cùng vịt mỗi ngày đều đẻ trứng, dăm 3 bữa không ăn. Là có thể tồn tiếp theo bồn trứng. Nhị oa yêu cầu này. Tống triều đệ cũng liền không cự tuyệt. Nông lịch ba tháng sơ tám cùng ngày. Năm cái hài tử đem trứng gà bánh ăn xong. Miệng còn không có lau khô. Tam hoa liền ồn ào ngày mai hắn ăn sinh nhật. Cũng muốn ăn bánh kem. Tam hoa sinh nhật ở nông lịch chín tháng. Còn có nửa năm đâu. Tống triều đệ giơ tay chiều thiểu hài tử trên mông một cái tát. Lại cùng bọn nhỏ nói. Bọn họ sinh nhật ngày đó có thể tùy tiện gọi món ăn. Muốn ăn cái gì nàng làm cái gì Nói lời này thời điểm Tống chiêu đệ không nghĩ tới tự lập cùng canh sinh sẽ chủ động đề Ăn sinh nhật thời điểm muốn ăn cái gì Bởi vì tự lập cùng canh sinh quá ngoan Cũng không dám cho nàng thêm phiền toái Tự lập đưa ra muốn ăn bánh kem Tống chiêu đệ lập tức liền minh bạch Tự lập đem trung ra trở thành chính mình ra Sợ tự lập cảm thấy nàng nói chuyện không giữ lời Hôm sau buổi sáng ăn cơm xong Tống chiêu đệ đã kêu mấy cái hài tử đi ổ gà tìm trứng gà. Chờ lát nữa cấp tự lập làm bánh kem. Đại hoa đầu tàu gương mẫu. Tự lập theo ở phía sau cười ngây ngô. Tam hoa biết được hôm nay có bánh kem ăn. Cao hứng lại nhảy lại nhảy. Tống chiêu đệ nhìn mấy cái hài tử như vậy hưng phấn. Bỗng nhiên cảm thấy nàng thực tàn nhẫn. Tống chiêu đệ liền nhẫn đến buổi tối bọn nhỏ đều ngủ. Kêu trung kiến quốc đem tự lập cùng canh sinh ôm lại đây. tự lập cùng canh sinh mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn đến trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ biểu tình nghiêm túc đánh cái giật mình nháy mắt thanh tỉnh chăm miệng một lời hỏi gia gia làm sao vậy các ngươi gia gia không có việc gì trung kiến quốc nói ra ý thức được không đúng vội vàng nói cũng không phải không có việc gì ta cùng chiêu đệ cũng không biết ngươi gia gia hiện tại tình huống như thế nào bất quá ta cảm thấy không tin tức chính là tin tức tốt Tự lập thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia thúc muốn nói gì. Mẹ ngươi, trung kiến quốc nhìn về phía tống chiêu đệ. Ngươi tới nói, tống chiêu đệ thở dài. Tự lập, canh sinh, mụ mụ ngươi tái giá. Tự lập cùng canh sinh sừng sốt, đầy mặt khiếp sợ. Tống chiêu đệ, mấy ngày trước ngươi trung thúc biết chuyện này, liền vẫn luôn ở cân nhắc nên như thế nào nói cho ngươi. Lựa chọn hôm nay, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Mụ mụ ngươi sinh cái nữ nhi. Tháng 6 phân sinh. Tính thời gian, hẳn là các ngươi mới vừa vừa ra đế đô, nàng liền gà chồng, ngay sau đó lại mang thai, tự lập cứng học, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, các ngươi có thể xác định sao. Ngươi triệu bá bá nói, trùng kiến quốc nói, hắn đi đế đô mở họp thời điểm, nghe được người khác liêu ngươi ông ngoại một nhà sử, cũng không dám tin tưởng mẹ ngươi nhanh như vậy liền tái giá. Mấy ngày trước lại đi một chuyến đế đô, nghe nói mụ mụ ngươi sinh cái nữ nhi. ngươi triệu bá bá cảm thấy các ngươi có quyền biết chuyện này mới làm ta cần phải nói cho các ngươi canh sinh hỏi trung thuốc có thể nói cho ta ta mẹ gà cho ai sao ngô gia ngô bá tông trung kiến quốc nói hai người nữ nhi kêu ngô đồng tự lập cả kinh trương đại miệng như thế nào là hắn ngươi nhận thức tống chiêu đệ nói bỗng nhiên trong lòng vừa động đột nhiên nhanh trí người ba chết cùng ngô gia có quan hệ tự lập lắc lắc đầu ta cũng không rõ ràng lắm Ta nghe một cái hàng xóm nói, ta ba ba bị nhốt lại thời điểm, tạm giam ta ba người chính là ngô gia lão đại ngô bá tông. Chính là ta mẹ như thế nào sẽ gả cho hắn, mụ mụ ngươi khả năng không biết việc này. Trung kiến quốc nói, tống Chiêu đệ xem một cái trung kiến quốc, lời này ngươi tin sao? Trung kiến quốc có điểm không được tự nhiên, không tiếng động mà hỏi lại tống Chiêu đệ, chẳng lẽ muốn nói, tự lập, mụ mụ ngươi thấy ngô gia đắc thế? Mới lựa chọn gà cho ngô gia lão đại, canh sinh nhìn đến trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ biểu tình. Tưởng một chút, liền nói, gì, tốt, ngô bá tông người kia thực xấu, ta năm kia cùng gia gia cùng nhau tham gia yến hội thời điểm. Gặp qua hắn một lần, về đến nhà cùng ta mụ mụ nói, ta mụ mụ cũng nói hắn thực xấu, tự lập gật đầu, hắn kết quá hôn, còn có vài cái hài tử, có nhi từ con nữ nhi, so với chúng ta còn đại. đó chính là hắn đối với ngươi mụ mụ thực hảo có thể bảo hộ mụ mụ ngươi trung kiến quốc nói thế đạo này quá loạn nữ nhân đều muốn tìm một cái có thể bảo hộ nàng nam nhân nói truyền hướng tống chiêu đệ người tống gì lúc trước gả cho ta liền cảm thấy ta có thể hộ nàng chu toàn canh sinh nhíu mày chính là cái kia ngô bá tông vô pháp cùng trung thúc ngươi so còn có ta cảm thấy ta ba ba chết cùng hắn có rất lớn quan hệ Ta không tin ta mụ mụ không biết. Có lẽ mụ mụ ngươi có khổ chung. Trung kiến quốc nói xong. Cảm giác trên đùi đau một chút. Vội vàng đẩy ra tống chiêu đệ tay. Cũng có khả năng là ngươi bà ngoại cùng ông ngoại hoặc là cựu cựu bức nàng cả Canh sinh nhìn đến hai người động tác nhỏ. Thở dài nói. Trung thúc Đừng giúp ta mẹ giải thích. Ta cũng không muốn nghe ngươi nói. Ta muốn nghe gì nói. Gì. Người cảm thấy ta mụ mụ có biết hay không tạm giam ta ba người là ngô bá tông. Tống Chiêu đệ liếc chung kiến quốc liếc mắt một cái. Xem thường hài tử thừa nhận năng lực đi. Ngay sau đó, chuyển hướng canh sinh cùng tự lập. Mẹ ngươi là người trưởng thành. Cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Nàng gà chồng phía trước khẳng định sẽ trước hỏi thăm rõ ràng. Ta không tin nàng không biết. Mẹ ngươi cùng ngươi ba phủi sạch quan hệ. Điểm này ta vô pháp chỉ trích nàng. Đổi thành ta. ta cũng sẽ làm như vậy nhưng ta cũng sẽ nghĩ cách đem các ngươi đưa đến ở nông thôn sẽ không đem các ngươi đưa về kỳ ra cho các ngươi tự sinh tự diệt đến nỗi gà chồng chuyện này cái kia ngô bá tông thật giống các ngươi nói được xấu vô pháp gặp người cả nhà buộc ta gà ta cũng sẽ không gà tự lập như suy tư gì nói cho nên vẫn là ta mụ mụ chính mình muốn gà mẹ ngươi có thể làm ra bỏ chồng bỏ con sự gà cái xấu nam đối nàng tới nói cũng không tính khó khăn Đống chiêu đệ nói, ta là nữ nhân, nhất hiểu biết nữ nhân. Canh sinh nói, ta tin tưởng gì, khóe mắt dư quang liếc đến tự lập khóc, duỗi tay ôm hắn ca ca bả vai. Ta trước kia cùng ca nói qua, mụ mụ không cần chúng ta. Ca ca không tin, theo lý thuyết không có mẫu thân không yêu hài tử, tự lập không tin cũng bình thường. Tống chiêu đệ nói, có mẫu thân có thể vì hài tử vứt bỏ chính mình thánh mạng. Cũng có mẫu thân càng ái chính mình một ít, mẹ ngươi vừa lúc là người sau. Tự lập theo bản năng hỏi, gì đâu, ta cũng không biết, tống chiêu đệ nói, ta cũng không gặp được quá ta nói này hai loại tình huống. Cho nên ta vô pháp trả lời ngươi, canh sinh niết một chút tự lập bả vai, tự lập chuyển hướng canh sinh, thật sự muốn nói sao. Canh sinh gật gật đầu, tự lập nhấp môi, nhìn xem trung kiến quốc, lại nhìn nhìn tống chiêu đệ, lau khóe mắt cuối cùng một giọt nước mắt, hít sâu một hơi, gì... ta cùng canh sinh trước kia nói qua, nếu mụ mụ không cần chúng ta, chúng ta cũng không cần nàng. ta tán đồng, tống chiêu đệ không dung trung kiến quốc mở miệng, giành nói, các ngươi mụ mụ tuy rằng sinh hà các ngươi, cũng vứt bỏ các ngươi. nếu là không gặp được các ngươi triệu bá bá, hai người có khả năng đã chết. đổi lại là ta, ta cũng không cần như vậy nhẫn tâm mẻ, còn có một chút, các ngươi đến nhớ kỹ. đối hải thử tới nói, thân mụ chỉ có một. Nhưng đối với mẫu thân tới nói, hài tử không có có thể tái sinh, cũng không phải duy nhất, này không, nàng hiện giờ lại chính mình nữ nhi, còn có một đám con riêng cùng kế nữ, nói câu khó nghe nói, có hay không hai ngươi, đối nàng tới nói không sao cả, tự lập gật đầu, canh sinh cũng là nói như vậy, gì, ta cùng canh sinh ước định quá, chúng ta ở nhà các ngươi trụ mãn ba năm, mụ mụ còn không có tới tìm chúng ta, chúng ta liền kêu ngươi nương. Nàng về sau nhớ tới chúng ta, lại đến tìm chúng ta, chúng ta cũng không nhận nàng, chỉ kêu nàng nương, trung kiến quốc bị hài tử nói được muốn khóc, liền ho nhẹ một tiếng, áp xuống sắp ra tới nước mắt, kêu ta cái gì, tự lập cùng canh sinh đồng thời ngẩng đầu, các ngươi sẽ không chỉ nghĩ đến nàng, không nghĩ tới ta, trung kiến quốc khoa trương trợn to mắt, các ngươi hai cái không lương tâm, ai mỗi ngày cho các ngươi giặt quần áo, ai mỗi ngày cho các ngươi soát dày, tự lập thực xấu hổ. chúng ta có ba ba canh sinh thử nói nếu không chúng ta kêu cha ngươi trung kiến quốc nghẹn một chút hỏi lại người cảm thấy thích hợp sao cha nương rất thích hợp canh sinh ánh mắt nhạy bén chú ý tới trung kiến quốc không sinh khí ba ba cùng mụ mụ xứng cha cùng nương xứng đôi trung kiến quốc xua tay ta vừa nghe đại hoa bọn họ mấy cái kêu tiểu tống lão sư nương ta liền cảm thấy đặc biệt biệt nữ thật vất vả thói quen các ngươi lại đi theo kêu cha ta ta lại đến biệt nữ đã nhiều năm các ngươi vẫn là kêu ta thúc nghe dễ nghe ngươi biệt nữ vậy ngươi kêu đại hoa Bạn kêu ta mẹ ơi tống chiêu đệ nói relax. trung Ôi. kiến quốc ta cũng tưởng là chính ngươi kêu ba hài tử kêu ngươi nương bọn họ nghe ngươi lời nói không nghe ta nói muốn nói cũng là ngươi nói đại hoa là ngươi nhi tử. tống chiêu đệ nhắc nhở nói trung kiến quốc cũng là ngươi nhi tử. không phải thân tống chiêu đệ nói Trung kiến quốc nghẹn lại, ta không cùng ngươi vô nghĩa, tự lập, canh sinh, trở về ngủ, kêu tra vẫn là kêu thúc, chúng ta ngày mai lại nói. chương 70, gian khổ năm tháng, tự lập nhìn về phía canh sinh, hai người bọn họ sẽ không đánh lên đến đây đi, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, canh sinh kéo một phen tự lập, đem hắn túm ra phòng ngủ, không quên mang lên môn, trùng kiến quốc đôi tay chống lạnh chừng mắt nhìn tống chiêu đệ. ngươi về sau có thể hay không đừng há mồm câm miệng không phải thân sinh ta nói sai rồi tống chiêu đệ hỏi lại Trung kiến quốc hít sâu một hơi không sai nhưng là lời nói thật thực đả thương người vậy ngươi cũng đừng cùng ta nói nhau nhau nhường ta tống chiêu đệ nói Trung kiến quốc thở dài một hơi ta tận lực ngươi cũng khắc chế điểm ngươi có thể nhịn xuống ta là có thể nhịn xuống tống chiêu đệ thấy hắn hướng trên giường bò vội vàng nói Đừng có gấp ngủ, chờ lát nữa qua đi nhìn xem tự lập cùng canh sinh đừng che chăn trộm khóc. Trung kiến quốc xua xua tay. Không có việc gì, hai hài tử có chuẩn bị tâm lý. Chúng ta hôm nay lời này bất quá là đem kia tầng giấy cửa sổ đâm thủng Sớm biết rằng hai người bọn họ có chuẩn bị. Sớm nói cho bọn họ, đỡ phải ta lo lắng vài tháng. kia hai người bọn họ kêu cha ngươi. Người đáp ứng sao, tống chiêu để cười hỏi. Trung kiến quốc suýt nữa sặc. chừng liếc mắt một cái tống chiêu đệ. Nói ngày mai lại nói. Ngươi cho ta cùng ngươi nói giỡn đâu. Trung đoàn trưởng Gan phì A. Tống chiêu đệ vui vẻ. Nếu ngươi như vậy năng lực. Ngày mai buổi sáng ngươi nấu cơm. Trung kiến quốc chân tạm dừng một chút. Vậy ngươi giặt quần áo. Ta tẩy theo ta tẩy. Tống chiêu đệ đáp ứng rất kiên quyết. Hiện giờ quần áo tất cả đều là miên vải bố. Trên quần áo vết bẩn đều là chút bùn đất. Không có vấy mỡ. Giải một chút bột giặt xoa xoa nắn xoa là được. Quần áo thì rằng hào tẩy. tống chiêu đề cũng sợ mệt chính mình. Hôm sau buổi sáng. tống chiêu đề tỉnh lại liền đem tự lập cùng đại hoa kêu lên giúp nàng áp thủy cùng giặt quần áo. Trung kiến quốc thấy nàng làm như vậy. Liền đem canh sinh kêu lên giúp hắn rửa rau. Lại kêu nhị hoa lãnh tam hoa chơi. Nhị hoa nhìn xem bên ngoài bận rộn nương cùng hai cái ca ca. Lại nhìn xem trong phòng ba cùng một cái ca. Chống cầm một cái kính thở dài. Tam oa hôm nay là cuối tuần sao? Không đi học, tam oa dụi dụi mắt. Làm chính mình thoạt nhìn thanh tỉnh điểm. Đáng tiếc tốn công vô ích. Nhị ca, ta vây. Nhị oa cảm thấy tâm mệt. Ta cũng vây a Rõ ràng là cuối tuần. Còn chưa tới 6 giờ rưỡi liền đem chúng ta kêu lên. So đi học thức dậy còn sớm. Thật không biết ta ba cùng ta nương lại làm cái gì. Ta không muốn biết, tam oa đánh cái ngáp. Nhị ca. Ta liền muốn ngủ, nhị oa nhìn hắn ba ở trong phòng bếp, hắn nương cúi đầu giặt quần áo, tưởng một chút, vươn tay, tam oa ta nắm trở về phòng ngủ, một thường chi cách, đại hoa một bên áp thủy một bên ngáp, nương, vì cái gì muốn buổi sáng giặt quần áo, có cái gì chú ý, giặt quần áo nào có cái gì chú ý, tống chiêu đệ đem quần mặt trên thủy vắt khô, đưa cho tự lập, ném thẳng thượng lược, đại hoa xoa xoa khóe mắt, kia vì cái gì không thể chờ ăn cơm lại tầy. Tống Chiêu đệ dừng lại, ngẩng đầu nhìn đến đại hoa mi mắt đỏ bừng, muốn cười lại kỳ quái. Người tối hôm qua còn chưa tới 10 giờ liền ngủ, 9 giờ còn chưa ngủ no. Nương, tối hôm qua ta cùng canh sinh trở về thời điểm, đại hoa đã tỉnh, tự lập có điểm ngượng ngùng. Sau đó chúng ta lại đem nhị hoa cùng tam hoa đánh thức. Tống Chiêu đệ hơi hơi nhíu mày, ta như thế nào không nghe thấy. Chúng ta thanh âm tiểu, tự lập nói, cách lưỡng đạo môn. người cùng ba lại vội vàng xảo tống chiêu đệ vội vàng đánh gãy hắn nói ba các ngươi hôm qua buổi tối không phải muốn kêu cha hắn nương ta nói cho ngươi nghe đại hoa nói đêm qua ta tỉnh lại phát hiện tự lập không ở đợi một hồi lâu còn không thấy hắn trở về liền ra tới tìm hắn sau đó liền nhìn đến hắn cùng canh sinh từ ngươi cùng ba trong phòng ra tới ta hỏi tự lập bọn họ như thế nào từ các ngươi trong phòng ra tới tự lập cùng canh sinh nói bọn họ cùng các ngươi nói tưởng kêu ngươi nương kêu ba ba cha ta cảm thấy cha không dễ nghe liền bất đồng ý liền đem nhị hoa cùng tam hoa đánh thức đầu phiếu biểu quyết tam phiếu thắng hai phiếu bọn họ đi theo chúng ta kêu ba ba ba ba tống chiêu đệ đánh giá đại hoa một phen tam so nhị mệt ngươi nói được xuất khẩu tự lập cũng không ý kiến a đại hoa nói lại nhịn không được đánh cái ngáp nương ta có thể đi ngủ một lát sao Tống chiêu đệ, không thể, chờ ta tẩy hào quần áo, các ngươi lại đi ngủ, nói, đem màu trắng quần áo toàn ném vào trong bồn, các ngươi chơi thời điểm đừng gác trên mặt đất lăn, quần áo sạch sẽ điểm, ta cũng có thể tẩy nhanh lên, chúng ta mới không gác trên mặt đất lăn đâu, chung đại hoa xem một cái trong bồn quần áo, không có ta, là tự lập cùng canh sinh áo sơ mi, tự lập nhìn kỹ, thật là hắn cùng canh sinh quần áo, nương, chúng ta về sau không mặc bạch y phục, ta liền thuận miệng vừa nói ngươi đừng thật sự tống chiêu đệ nói dù sao giặt quần áo là các ngươi ba ba sống ta cũng liền ngẫu nhiên tẩy một lần các ngươi ái tưởng xuyên cái gì xuyên cái gì trung kiến quốc gia tới véo mấy cái hành diệp hảo xảo bất xảo nghe thế một câu tức khắc khí vui vẻ tống chiêu đệ về sau ta nấu cơm ngươi giặt quần áo ta không đồng ý không dung tống chiêu đệ phản ứng lại đây trung đại hoa liền lớn tiếng nói ba ba Người ngày mai lại nấu cơm, chúng ta, chúng ta thuyệt thực, trung kiến quốc liếc nhìn hắn một cái, đói nhẹ, dừng một chút, đại hoa, biết đại danh của ngươi vì cái gì kêu trung kiên cường sao? Bởi vì bà ngoại thích tên này, chú ý tới tự lập tò mò, đại hoa giải thích cho hắn nghe, ta đại danh là bà ngoại khởi, nhị hoa cùng tam hoa đại danh là ta mẹ đỉnh, trung kiến quốc, vậy ngươi bà ngoại chưa nói vì cái gì, ngươi sinh ra kia một năm cả nước mất mùa. Người bà ngoại hy vọng ngươi kiên cường điểm, mặc dù ăn không đủ no mặc không đủ ấm cũng có thể nhịn qua năm mất mùa. Chính là ngươi đâu, chẳng những đêm này đó quên đến không còn một mảnh, còn dám ghét bỏ ta nấu cơm không thể ăn, tin hay không ta hôm nay khiến cho ngươi hồi ức một chút qua đi có bao nhiêu gian khổ. Ta tin, đại hoa vội vàng nói, ba, chạy nhanh nấu cơm đi thôi, tống chiêu đệ tò mò, như thế nào hồi ức, nương, trung đại hoa rành nói. làm ba ba đi nấu cơm đi trung kiến quốc ăn cỏ ăn chấu nhìn trung đại hoa nhi tử, biết chấu là cái gì chính là nhà ta gà ăn mạch phu đồ ăn là cái gì chính là các ngươi đi trên núi bổ tới uy ngỗng rau dại trung đại hoa liền biết hắn ba trong miệng không lời hay nhưng mà nghe hắn nói như vậy vẫn là kinh tới rồi các ngươi trước kia đều là như vậy ăn nhà ta bên kia còn hào tống chiêu đệ nhảy ra ký ức lương thực không đủ ăn Có thể đi trong biển vớt đồ vật Còn có thể đi trên núi tìm dã trái cây Có địa phương liền không như vậy may mắn Gặm vỏ cây Ăn người chết Đại hoa dọa nhảy dựng, Người chết Đối Tống chiêu đệ nói Ta một cái đại học đồng học nói Bọn họ trấn trên có hộ nhân gia, Trong nhà hài từ nhiều 60 năm thời điểm Trong nhà không ăn kia người nhà liền đi trên đường nhặt đói chết người về nhà nấu Nương Đừng nói nữa Trung đại hoa phía sau lưng lạnh cả người. Đầy người nổi da gà. Quá khiếp người. Tống chiêu đệ. Chính là chuyện này là thật sự. Ngươi là nghe người khác nói. Trung kiến quốc cũng bị nàng ghê tờm không được. Tai nghe vì hư. Mắt thấy vì thật. Ta cảm thấy loại sự tình này nhiều này đây tin vịt hoa. Tống chiêu đệ sách một tiếng. Các người chưa thấy qua. Chỉ là bởi vì các ngươi thấy được thiếu. Đình chỉ. Trung kiến quốc nói. Ta liền không nên để cái này cha. Ta hiện tại liền đi xào rau, tống chiêu đệ mày một tròn, còn có thể ăn đi xuống. Nương, trung đại hoa lớn tiếng nói, ngươi lại nói, ngươi lại nói ta liền sinh khí. Tống chiêu đệ thấy hắn mày nhăn có thể kẹp chết mũi. Hảo đi, ta về sau đều không nói. Bất quá, các ngươi thật không muốn biết, ta đồng học là làm sao mà biết được, không muốn biết, trung đại hoa nói. Tự lập thử nói, ta có một chút tò mò, trung tự lập. Đại Hoa không thể tin được, người sao lại có thể như vậy? Tống chiêu để khụ một tiếng. Trung Đại Hoa, nhà chúng ta chú ý ngôn luận tự do. Người không muốn biết, người có thể không nghe. Ta giảng cấp tự lập nghe. Trung Đại Hoa buông áp giếng nước đem đầu. Xoay người liền hướng trong phòng đi. Đi đến một nửa lại muốn biết hắn nương như thế nào đi xuống biên. Xoay người trở về, ta còn phải giúp ngươi áp thủy đâu? Tống chiêu để cười cười. Cũng không vạch trần tiểu hài tử. lúc ấy vừa lúc là mùa đông ta đồng học nãi nãi đi nữ nhân kia ra mượn sẻng sạn tuyết thấy bọn họ ra ở nấu đồ vật ta bằng hữu nãi nãi liền thuận miệng hỏi một câu làm cái gì ăn nói chuyện thời điểm câu đầu xem một cái từ nắp nồi khe hở nhìn đến cái móng tay cái bất quá không thấy rõ là móng tay vẫn là ngón chân đầu hu thật ghê tởm trung đại hoa tre miệng lại sắc mặt trắng bệch tống chiêu đệ dọa nhảy dựng vội vàng hỏi Không có việc gì đi, tự lập, đỡ hắn về phòng nằm trong chốc lát, từ từ, tự lập, người không sao chứ, có phải hay không dọa choáng váng, ta không có việc gì, tự lập nói, ta trước kia nghe ra ra nói qua, bọn họ bỏ tuyết sơn quá mặt cỏ thời điểm, bắt được cái gì ăn cái gì, trung đại hoa vội vàng hỏi, cũng ăn người chết, không có, tự lập nói, tuyết sơn thượng không ai chủ, có người đã chết cũng là bọn họ chiến hữu, bọn họ đói uống nước lạnh, Gặm thảo căn, cũng sẽ không động chiến hữu thi thể. Tống chiêu đệ gật đầu. Trước kia đích xác thực khổ. Cái loại này khổ chúng ta vô pháp tưởng tượng. Nói xong, phát hiện đại hoa sắc mặt khá hơn nhiều. Cũng không đem hắn hướng trong phòng đuổi. chung đại hoa, một ngày tam đốn cơm tẻ. Có phải hay không thực hạnh phúc? Không cảm thấy hạnh phúc. Đại hoa thường gật đầu. Lời nói đến bên miệng. Nếu có thể lại đến tam hầm thịt. Ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh Tống chiêu đệ cười hỏi. Thịt người, nương, trung đại hoa đôi tay chống nảnh, ta thật sinh khí. Tống chiêu đệ nói, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ đề việc này. Chờ lát nữa liền đem trong nhà kia chỉ công ngỗng giết. Buổi trưa ăn nồi sắt hầm đại ngỗng, ta tạm thời không muốn ăn thịt, trung đại hoa thường nói tốt a Đột nhiên một trận buồn nôn, vội vàng che miệng lại, giơ tay ngăn lại, quá mấy ngày, quá mấy ngày lại ăn, tự lập vô ngữ, người đều như vậy. Còn nhớ thương ăn, ngươi thật là nhà chúng ta tham ăn quỷ, muốn hay không ta đỡ ngươi đi WC bên kia phun. Không có phun, trung đại hoa đỡ hướng tự lập vẫy tay, ta phải lên lầu nằm trong chốc lát, Lyta nương xa một chút, tự lập một chán hắc tuyến. Vậy ngươi vừa mới trở về làm gì, ta không nghĩ tới nương biên cùng thật sự giống nhau à. Trung đại hoa đi tới cửa, nhịn không được quay đầu lại xem một cái, mùa đông hạ tuyết, còn ở nhân gia trong nhà. Nói được cùng nàng chính mắt gặp qua giống nhau, nương hẳn là giáo ngữ văn, không nên giáo tiếng Anh, tự lập tò mò, vì cái gì, ngữ văn trong sách đều là chuyện xưa a. trung đại hoa nói, nương nếu đương ngữ văn lão sư, nương không xem sách giáo khoa cũng có thể đi học, tự lập vô ngữ, ta xem ngươi là không khó chịu, chính mình đi lên, ta đi giúp nương áp thủy, cùng nhau, cùng nhau, trung đại hoa hai chân trột dạ hắn nhưng thật ra tưởng buông ra tự lập, Nhưng hắn sợ đi đến nửa đường lăn xuống tới. Tự lập thở dài. Người cảm thấy nương nói chính là giả. Còn hướng trong lòng đi. Người cũng đủ ngốc. Ta cũng không nghĩ. Chính là nhịn không được. Đại hoa đẩy cửa ra. Nhìn đến trên giường ngủ hai tiểu hài tử. Hai người bọn họ như thế nào cũng ở. Tự lập cùng ngươi giống nhau mệt dã rời. Người cùng canh sinh đều không vay Trung đại hoa rốt cuộc chú ý tới không thích hợp. ngươi giống như không ngáp. Tự lập cười nói. Hôm qua buổi tối ngủ ngon, vừa cảm giác đến hừng đông, ta cũng là vừa cảm giác đến hừng đông a Trung đại hoa nói thầm một câu, cười ra dày bò lên trên giường, tự lập cấp nhị hoa cùng tam hoa đắp lên khăn lông thảm. ngẩng đầu nhìn đến đại hoa nhắm mắt lại, tưởng một chút, đem bức màn kéo lên, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tống chiêu để cầm đại bồn gỗ vào nhà, phát hiện canh sinh còn ở trong phòng bếp, người như thế nào không đi lên ngủ một lát, ta không vây. Canh sinh cười cười, đúng rồi, nương, ta vừa viết xong, tống chiêu đệ, ta buổi chiều đi mua, còn thiếu cái gì, ta một khối mua tới, cái gì cũng không thiếu. Canh sinh nói, ăn qua cơm sáng, đem bọn nhỏ chạy về trong phòng ngủ, Tống chiêu đệ liền đem năm cái hài từ cặp sách bên trong đồ vật toàn bộ đảo ra tới. Phát hiện canh sinh bút chỉ còn thừa không đến tam công phân, không cấm thở dài một hơi, buổi chiều. Tống chiêu đệ lấy 10 đồng tiền đi cung tiêu xã, chuyển đến một cái dương viết chữ bồn cùng bút, nhị hoa cả kinh không khép miệng được, nương đem cung tiêu xã vở cùng bút đều mua đã trở lại. Không có, tống chiêu đệ nói, mới mua trở về một nửa, đại hoa thở dài, ta nương a ta rốt cuộc minh bạch đại ra vì cái gì tổng ái nói ngươi sẽ tiêu tiền. Ta mua nhiều, cung tiêu xã cấp giá cả tiện nghi, so các ngươi một lần mua một chút có lợi, tống chiêu đệ nói. Đám kia gác sau lưng nói ta nữ nhân đều sẽ không sinh hoạt. Đại Hoa gật đầu, ngài thực biết sinh sống. Chính là ta đồng học lại đến đồ ta hỏi. Trung Đại Hoa, mẹ ngươi có phải hay không thật cho ngươi mua một cái dương giấy bút? Trước kia nói như thế nào? Ngày mai còn nói như thế nào? Ta không cùng ngươi so đo. Tống chiêu đệ nói, hậu thiên là 15 tháng 8. Các ngươi muốn ăn điểm cái gì? Trung Đại Hoa, trừ bỏ thịt, ngươi tùy tiện làm, 15 tháng 8 buổi sáng. tống chiêu đệ đi thực phẩm phụ xưởng mua chút đậu hủ tàu hủ Ki buổi trưa làm việc nhà đậu hủ ướt xanh xào tàu hủ Ki lại làm cà chua xào mướp hương cùng thịt kho tàu cà tím bốn cái đồ ăn bưng lên bàn trung đại hoa hối hận nương người chích cà chua không phải xào trứng gà a cà chua xào mướp hương trung kiến quốc rửa rửa tay ngồi xuống người nương thật sẽ ăn tự lập nhị hoa. các người gặp qua như vậy ăn sao tống chiêu đệ đem cơm đưa cho hắn cái kia đồ ăn là lưu trữ các người phao cơm buổi tối ăn cà chua xào trứng dưa chuột xào trứng mướp hương xào trứng cùng hành lá xào trứng đại Hoa không dám tin tưởng nương người cố ý đi không phải tống chiêu đệ nói mướp hương cùng cà chua đảo trong nồi ta mới nghĩ đến hẳn là cùng trứng gà một khối xào từ từ đại Hoa, ta giống như nghe được có người gõ nhà chúng ta môn đi ra ngoài nhìn xem là ai mươi 71, gà chó không yên, tự lập đứng dậy nói, ta đi xem, kêu đại hoa đi, tống chiêu đệ nói, hắn ngồi ở cạnh cửa, ly đại môn gần, đại hoa buông chén đũa, liếc liếc mắt một cái tống chiêu đệ, rất là vô ngữ, ta cùng tự lập chỉ kém một bước, ngươi so tự lập thiếu đi một bước, chính là ngươi tương đối gần, tống chiêu đệ hỏi lại, ta có nói sai sao, trung đại hoa vẫy vẫy tay, không cùng ngươi là nhài, nói bất quá ngươi. giọng nói rơi xuống người chạy ra đi một lát trung đại hoa cầm một phong thơ trở về xem hắn ba nhìn nhìn mẹ hắn do dự ba giây trung đại hoa đem tin cấp tống chiêu đệ tống chiêu đệ tiếp nhận tới lại không có mở ra ăn cơm trước ăn cơm lại xem đỡ phải nhìn đến tin nội dung hết muốn ăn là đại bá tin phong thư mặt trên có đại bá tên đại hoa nhắc nhở nói không phải ra ra nãi nãi viết trung kiến quốc Người đại bá có việc gấp sẽ gọi điện thoại hoặc là chụp điện báo. Viết thư lại đây đã nói lên không phải cái gì quan trọng sự. Người nương nói sau khi ăn xong xem, liền ăn cơm lại xem. Ba ba, người thật nghe nương nói. Trung đại hoa tương đối tò mò tin nội dung. Khi nói chuyện nhịn không được ngắm liếc mắt một cái tống chiêu để trong tầm tay tin. Trung kiến quốc suy một tiếng. Thiếu cùng ta dùng phép khích dướng. Này đó đều là ngươi ba ta chơi dư lại. Vậy ngươi rất lợi hại. cái gì đều chơi qua đại hoa bĩu môi căn bản không tin hắn lý do thoái thác trung kiến quốc nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại hoa xem đến đại hoa nhắm lại miệng liền kẹp điểm cà chua cùng mướp hương quấy cơ một khối ăn rất là ngoài ý muốn tiểu tống lão sư này đồ ăn hương vị không tồi a cà chua chăm đáp, tống chiêu để thấy mấy cái hài tử ăn tam khẩu đồ ăn mới bái một chút cơm theo bản năng tưởng nói đừng quang dùng bữa lời nói đến ít hầu mắt đột nhiên nghĩ đến nàng ở thôn tiểu tống khi nàng nương cùng nàng đại tỷ thường xuyên như vậy nhắc mãi đại lực tống chiêu đệ lúc ấy cảm thấy phiền rau xanh lại không cần mua đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đều có loại đại lực đem đồ ăn đương cơm ăn cũng ăn được khởi có cái gì hảo lại nhảy a ngươi làm sao vậy Trung kiến quốc thấy tống chiêu đệ sừng sốt vỗ vỗ nàng cánh tay tưởng cái gì đâu tống chiêu đệ há mồm tưởng nói Nàng thiếu chút nữa biến thành nàng không thích bộ dáng. Đột nhiên nghĩ đến một chút việc. Hiện tại không có việc gì. Tự lập, canh sinh, ăn nhiều một chút đồ ăn. Ăn xong rồi buổi tối lại làm. Đúng vậy, buổi tối làm bốn cái trứng. Trung Đại Hoa nói tiếp. Nương, ta phát hiện ngươi so với ta sẽ ăn ai. Tống chiêu đệ trừng mắt. Cơm đồ không được ngươi miệng. Tin hay không ta buổi tối nấu ăn không bỏ trứng gà. Tin tưởng, Trung Đại Hoa nói. Ta nương cũng không nói dối. Tống chiêu đệ nghẹn một chút. Trung Đại Hoa, người hiện tại như thế nào càng ngày càng ra. Bởi vì nương giáo đến hảo A. Trung Đại Hoa bột miệng thốt ra. Trung Kiến Quốc nhíu mày. Trung Kiên Cường, nương, thực xin lỗi. Đại Hoa lập tức xin lỗi. Ta miệng như vậy nhanh nhẹn. Là bởi vì di truyền ta bà ngoại Trung Kiến Quốc thức khắc giờ khóc giờ cười. Người biết cái gì là di truyền sao? Biết A, Trung Đại Hoa nói. Giống ai chính là di truyền ai? Nương giảng quá. Ta nhớ rõ đâu, Tống Chiêu Đệ buông chiếc đũa, mở ra tin, đừng nói là nhài, chạy nhanh ăn, ăn được lên lầu ngủ một lát, buổi chiều còn phải đi đi học, trung đại hoa sớm hai năm sẽ không xem người sắc mặt. Hiện tại trưởng thành, nghe Tống Chiêu Đệ nói chuyện thanh âm, liền biết không có thể lại bần đi xuống, nếu không, sẽ đem nàng chọc sinh khí. Buổi tối tiếp tục ăn cà chua xào mướp hương, muốn nhìn đến tin bên trong viết cái gì. Trung đại hoa ăn một ngụm đồ ăn liền bái một ngụm cơm. Một lát liền đem một chén cơm ăn sạch, uống hai khẩu nước sôi để nguội. Trung đại hoa ngồi vào tống chiêu đệ bên người. Cầu lấy đầu xem tin, có phải hay không nãi nãi cùng ra ra lại làm ẩm ý. Người đại bá nói tháng trước ngươi ra ra cùng ngươi nãi nãi đi ngươi cô cô ra. Trở về trên đường hạ mưa to, ngươi ra ra té ngã. Trên đùi xương cốt quăng ngã nước ra rồi. Tống chiêu đệ nói. Người nãi nãi tìm người đại bá đòi tiền cho người ra ra chữa bệnh thời điểm. Kêu người đại bá cho người ba viết thư. Kêu người ba cho bọn hắn gửi một trăm đồng tiền qua đi. Trung đại hoa giật mình. Một trăm đồng tiền. Đủ nhà chúng ta dùng thật lâu thật lâu. Nàng thật bỏ được muốn. Người ba có tiền. Ở người nãi nãi trong mắt hắn chính là một con đại dê béo. Tống chiêu đệ nói. Trước kia đừng nói giết dê. Liền kéo lông dê cơ hội đều không có. Hiện giờ rốt cuộc bắt được đến cơ hội. Người nãi nãi không nhân cơ hội công phu sư thử ngoạm. Nàng liền không phải người kế nãi nãi. Là người thân nãi nãi. Trung đại hoa nhìn về phía tống chiêu đệ. Nường ý tứ cho nàng. Người đại bá tin thượng nói. Người già ra có thể chống quả trượng đi đường. rơi không phải rất nghiêm trọng. Kiến nghị chúng ta cấp 50. Tống chiêu đệ nói nhìn về phía trung kiến quốc. Đây là ngươi ba. Người cảm thấy cấp nhiều ít. Trung kiến quốc suy tư trong chốc lát. Người cấp đại ca hồi âm, chúng ta hai nhà một năm cho hắn 50 đồng tiền. Từ năm nay bắt đầu, lại cùng đại ca nói. Cái này tiền từ chúng ta ra, ta đây hiện tại liền viết. Buổi chiều gửi đi ra ngoài, tống chiêu đệ vỗ vỗ đại hoa. Cho ta một chi bút, trung đại hoa không vui. Làm chi cho hắn tiền A. Ba ba khi còn nhỏ, hắn đều không muốn dưỡng ba ba. Lời nói là nói như vậy, sự không thể làm như vậy. Tống chiêu đệ nói. Tạm dừng một chút, trước khi ngươi nãi nãi cùng ngươi bà ngoại tới nhà ta nháo thời điểm. Ta thập phần tưởng tấu các nàng một đốn, cũng đến liều mạng chịu đựng, trung đại hoa sầu đến hoàng. Vì cái gì loại người này đều bị nhà chúng ta quán thượng a Mọi nhà đều có, tống chiêu đệ tiếp nhận canh sinh truyền đạt giấy cùng bút. Trên đời có người tốt có người xấu, có người thông tình đạt lý, có người ra mặt tám trượng hậu, có người ở ngươi trước mặt nói ngươi là hắn bằng hữu Ở người khác trước mặt khả năng sẽ nói không quen biết ngươi. Trung kiến quốc, cũng có khả năng cùng người khác chỉnh ngươi. Dừng một chút, các ngươi còn nhỏ, chờ các ngươi trưởng thành. Liền sẽ biết có đôi khi hận không thể một người đi tìm chết. Thấy đối phương còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Tựa như ba ba thấy mã Trung Hoa sao. Trung đại hoa hỏi, trung kiến quốc sừng sốt một cái chớp mắt. suýt nữa không phản ứng lại đây. Ta cùng mã Trung Hoa không lớn như vậy thù. lão mã người kia việc nhỏ không đàng hoàng trái phải rõ ràng mặt trên cũng không hàm hồ vậy đã không có trung đại hoa cẩn thận suy nghĩ một chút rất là thất vọng trung kiến quốc chỉ vào tống chiêu đệ người nương không thích lâm trung mụ mụ các ngươi đã nhìn ra không ta biết a đại hoa nói ta cũng không thích lâm trung mụ mụ cười đến thực giả trung kiến quốc vậy ngươi có hay không chú ý tới người nương mỗi lần cùng trần đại tẩu nói chuyện thời điểm Đều cười đến cùng cái đại ngốc tử dường như. Người mới là đại ngốc tử. Tống chiêu đệ nhấc chân chiều hắn trên chân dẫm một chút. Trung kiến quốc thở hốc vì kinh ngạc. Ta bất quá là đánh cái cách khác. Ta cũng không đem ngươi ngón chân đầu dẫm đoạn. Tống chiêu đệ quay đầu hỏi. Đại hoa, ta không thích trần đại tổ lại còn đối nàng cười. Biết vì cái gì, đại hoa tưởng một chút. Tiếu lý tàng đao, phóc, trung kiến quốc trong miệng thủy toàn phun đến chính mình quần thượng. ta còn tấu đến ngươi mông nở hoa đâu? ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói. trần đại tẩu là chúng ta hàng xóm, lâm trung ba ba lại là ta chiến hữu. cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không nên nháo đến quá cương, cho nên ngươi nương mới vẫn luôn chịu đựng nàng. canh sinh tò mò vì cái gì không thể nháo cương, bởi vì bọn họ cùng chúng ta trụ đến gần, cũng không được đầy đủ là, trung kiến quốc nói nếu ta hôm nay không ở nhà, tam hoa bị bệnh. Người nương mang theo tam hoa đi bệnh viện, cách vách nãi nãi cũng vừa lúc không ở nhà. Người nương liền có thể đi lâm ra tìm Trần Đại Tẩu giúp các ngươi nấu ăn hoặc là trương cơm. Nếu chúng ta cùng nàng không nói lời nói, người nương phải đi tìm người khác. Đây là hàng xóm chỗ tốt, tống chiêu để, còn có một chút người ba không có nói. Ta nếu không để ý tới Trần Đại Tẩu, Trần Đại Tẩu cùng lâm chung ba ba nói ta nói bậy. Hắn ba ba liền sẽ cảm thấy ta rất xấu. cũng sẽ bởi vậy xa cách ngươi ba ba thời gian lâu rồi còn có khả năng đem ngươi ba ba trở thành kẻ thù các ngươi đại nhân thật phức tạp đại hoa không nghe minh bạch đầu choáng váng nhìn không được đánh cái ngáp tống chiêu đệ thấy thế đại nhân là rất phức tạp không muốn nghe này đó liền lên lầu tự lập mang theo bọn đệ đệ đi ngủ chưa hảo tự lập nắm mơ màng sắp ngủ tam hoa đi ở phía trước đại hoa cùng canh sinh vai sát vai ở vào trung gian Nhị oa đi theo hai người phía sau. Tống chiêu đệ nhìn năm cái hài tử, không cấm cảm khái. Ngày thường cũng có thể như vậy ngoan thì tốt rồi. Trên đảo giống nhà ta năm cái hài tử lớn như vậy tiểu hài tử đều không có nhà ta hài tử ngoan. Trung kiến quốc thấy nàng viết chậm rãi một tờ, còn không có viết hảo. Tống chiêu đệ vừa rồi ta liền tưởng nói mấy cái hài tử đánh gãy một chút, ta liền đã quên. Người ba là từ ngươi kế muội ra trở về trên đường quang ngã. Người mẹ kế không nên tìm chúng ta đòi tiền. Hẳn là tìm nàng thân khuê nữ muốn. Người cảm thấy khả năng sao? Trung kiến quốc nói. Việc này tưởng đều không cần tưởng. Bất quá, có thể kêu đại ca cùng ba đề một câu. Lại cùng đại ca nói một chút. 50 đồng tiền phân 5 lần cho ta ba. tống chiêu đệ sách một tiếng. Một lần 10 đồng tiền. Triệu ngân muốn mắng chửi người. Ta đem nhà ta tiền toàn cho nàng. Nàng cũng sẽ không nói ta hảo. Ngược lại cảm thấy ta cấp thiếu. Trung kiến quốc nói, cái loại này không lương tâm người, một năm cho hắn mười đồng tiền, ta đều đau lòng. Tống Chiêu đệ vui vẻ, vậy không cho, kia nàng đến mỗi ngày đi đại ca trong nhà nháo. Trung kiến quốc nói, làm không hảo còn có thể đem ta ba đưa đến đại ca ra. Tống Chiêu đệ, nói rất đúng giống ngươi cho tiền, nàng về sau sẽ không làm như vậy dường như, nói một lời, ngươi đừng để ý, ngươi ba còn không bằng ngã chết tính. đỡ phải rảo đến chúng ta hai nhà gà chó không yên tiểu tống lão sư người có đôi khi rất tàn nhẫn trung kiến quốc nói tốt xấu là ta ba người gác trong lòng nguyền rùa liền tính còn ngay trước mặt ta nói kỳ cục a tống chiêu đệ chừng hắn một cái trang cái gì hiếu tử hiền tôn a người dám nói ta nói người ba quang ngã không có gì trở ngại thời điểm người không cảm thấy thất vọng trung kiến quốc ho nhẹ một tiếng đứng lên ta đi nơi đóng quân Nồi chén gáo bồn soát sạch sẽ lại đi. Tống chiêu đệ nhắc nhở hắn. Trung kiến quốc xoa xoa cái chán. Ngươi buổi chiều không có việc gì. Ngươi tới thu thập. Ta buổi chiều rất vội. Kia hành. Ngươi đi đi. Tống chiêu đệ nói. Buổi tối ngươi nấu cơm. Trung kiến quốc cứng đờ. Tống chiêu đệ. Chúng ta nói tốt. Ngươi không ở nhà thời điểm. Sở hữu sự về ta. Ngươi ở nhà thời điểm ngươi xoát chén cùng giặt quần áo. Tống chiêu đệ nhìn hắn nói. Tưởng nói ta tính toán chi ly, vẫn là nói ta không hiền huệ, trùng kiến quốc hít sâu một hơi, ta thật là đời trước thiếu ngươi.